Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, chương 50, tộc nhân, vút vút, hai cái đôn đá nặng trịch liên tục lên xuống theo tay Diệp Phong, phát ra tiếng ma sát với không khí, Diệp bất quần cùng hai thanh niên trợn tròn mắt, Ngơ ngẩn nhìn hai khối đá nặng Mỗi khối 200 cân bay múa trong không gian Chấn kinh không nói thành lời Diệp Phong đã vũ luyện hơn một canh giờ Trừ thân thể liên tục chảy mồ hôi Không hề thấy gã mệt mỏi tí nào Ồ! Quá kinh nhân y rèn luyện thế này Nên chỉ trong hai năm đã đạt đến võ đồ ư Một thanh niên nhỏ thó Miệng nhọn tai dài dáng vẻ ti tiện cảm khái với ánh mắt đầy sùng kính Chắc vậy, tối quay cũng luyện như vậy, mỗi lần hai canh giờ. Một ngày sách bốn trăm cân đá múa hơn bốn canh giờ, thật không dám tưởng tượng. Một thanh niên hơi mập, mặt mũi tròn chỉ gật đầu bội phục. Diệp bất quần trầm mặt trong mắt lấp lánh tâm sự phức tạp không ai hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Chỉ là nét mặt hắn không còn gen tị, thiên thường như trước, mà ngược lại đầy kính phục. Trong từ đường còn người khác, Diệp Phong không tiện thao luyện ngũ cầm quyền chỉ khi họ ngủ rồi, gã mới thi triển, còn ban ngày thì sử dụng hai khối đá tiếp tục xèn luyện thân thể, dung hợp nguyên nguyên lực. Hai ngày nay, cả ba được chứng kiến tận mắt phương thức xèn luyện thân thể gian khổ của gã chấn kinh vô vàn, dần dần từ đáy lòng dấy lên cảm giác kinh há cùng bội phục. Tu luyện khí hải so với phương thức gần như tự hành hạ này cách biệt không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù thế, có bao nhiêu thiếu niên kiên trì tu luyện khí hải mỗi ngày 4 anh giờ. Đừng nói đến luyện thể ngần ấy thời gian. Họ đều chú ý đến thiên tư kinh diễm tuyệt luôn của Diệp Phong mà đến quên mất rằng dù có tư chất cũng cần nỗ lực tương xứng mới đạt tới đẳng cấp người thường không thể. Đến hiện tại... Họ hiểu sâu sắc rằng thành tựu của bất kỳ ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Bịt bịt. Đặt hai thạch đôn xuống. Diệp Phong lắc lắc rú mồ hôi trên đầu thở hắt ra một hơi. Từ khi thổ hệ khí hải và nguyên nguyên lực cân bằng. Chỉ cần nguyên nguyên lực tăng trưởng là thổ hệ khí hải nhanh chóng bắt kịp. Nguyên thần quyết tuy có thể tu luyện cá khí hải nhưng căn bản vẫn là tu luyện nguyên nguyên lực khí hải. Không cần tu luyện vẫn đạt được trình độ tương đồng. Đã qua hai ngày, nhưng gã vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân. Bạch Thủy Nham bố trí những gì đều bị Diệp Thừa Thiên tra ra đồng thời cho gã biết. Tình thế vẫn nghiêm trọng, Bạch Thủy Nham bày bố cực kỳ cẩn thận, nhân thủ cử đến vừa đông vừa mạnh. Diệp Phong chỉ một mình, căn bản không thể đấu với ngần ấy hộ vệ ô phá vòng vây khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Muốn che trời qua biển không phải dễ Bất kỳ ai từ từ đường bước ra Có thân hình tương tự gã đều bị bám theo và tra hỏi Diệp ra tuy có kháng nghỉ Nhưng thì bạch thủy nhằm hiển nhiên Bất chấp mọi giá bắt được Diệp Phong Không để cho gã nửa cơ hội Diệp Phong Hai năm nay ngươi đều rèn luyện vất vả thế này hả Diệp bất quần thấy gã nghỉ tay Do dự một hồi rồi đến gần hỏi Gần như vậy Luận về gian khổ, rèn luyện hai ngày nay so với trước kia chẳng là gì cả Diệp phong chợt hồi ức lại lúc mới luyện thể Ngày hôm sau nằm trên giường cả ngày không bò dậy nổi Động đậy đầu ngón tay cũng không thể Sau này quen dần thân thể thích ứng được Tuy thực lực tăng lên thì huấn luyện cũng tăng theo Nhưng mỗi ngày vẫn có thể kiên trì được Sau nữa, có nguyên thần quyết Rèn luyện thân thể đỡ vất vả hơn nhiều Nếu không vì cần giữ thể lực chạy trốn, duy trì trạng thái tốt nhất cho thân thể, ta đã tìm tảng đá lớn hơn luyện tập mới đúng. Diệp Phong cười khẽ cảm nhận được thái độ của Diệp bất quần chuyển biến, nên lời lẽ không lạnh lùng coi hắn như một tộc nhân bình thường. Cả ba không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, nét chấn kinh trong mắt càng hiện rõ, tăng thêm gấp đôi chẳng phải là sách 800 cân đá. Dù là võ đồ cũng không thể múa nhẹ nhàng như thế. Kỳ thật nếu các ngươi cố gắng chí ít cũng có thể rèn luyện thân thể thành võ đồ. Phối hợp với khí hải nguyên lực thực lực có thể sánh với trung dai võ đồ. Có lẽ ta sẽ truyền cho đôi chút kinh nghiệm. Diệp Phong mỉm cười hiến nhị. À, thôi vậy ta không chịu được khổ. Hai người sau lưng Diệp bất quần lắc đầu lia liệt. Xem Diệp Phong tu luyện đã biết lắm rồi Nếu buộc bản thân rèn luyện như thế Họ không làm được Diệp Phong Sắc mặt Diệp bất quần nghiêm túc lại Như thể đã hạ quyết tâm Thần sắc kiên nghị. Lần trốn chạy này Nếu ngươi có chỗ nào dùng được ta Thì cứ lên tiếng Dù liều mạng Ta cũng sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây À Diệp Phong ngẩn ra Rồi mỉm cười Vì sao ngươi nói như vậy? Ta chắc là không quan trọng đến mức để ngươi gửi mạng cho chứ. Trước đây ta hành sự đều theo lập trường của mình, nên bỏ quên một số điều quan trọng. Như ta, nếu không thành được võ đồ, đời sống vẫn hơn nhiều bình dân ngoài kia vất, vất vả vả qua ngày. So với Diệp Phong ngươi năm xưa càng hơn cả nghìn lần. Diệp bất quần mỉm cười tự chào. Vì sao? Trước đây ta vẫn cho rằng mình là người diệp gia nên trời sinh ra đắc lu Việt hơn người khác. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện, mình đã sai. Vinh dự của gia tộc cần người có thực lực như bảo vệ, cần Diệp Phong ngươi phát dương quang đại. Nếu không có người như ngươi chống đỡ gia tộc, bọn ta sẽ ra sao? Diệp Bất Quần nói vậy khiến Diệp Phong cả kinh, nói thật là chính gã chưa từng nghĩ nhiều như thế. Xem ra việc sửa nhà sĩ đã khiến Diệp bất quần chín chắn hơn nhiều Nhưng kẻ bình thường như bọn ta Dù chết thì cũng không ảnh hưởng gì đến gia Nhưng ngươi thì khác Ta tin vì thế mà tộc trưởng không ngại đấu với bạch thủy gia cũng bảo vệ ngươi Vì ngươi gánh trên mình tương lai của gia tộc Hả? Hai thanh niên đứng sau lưng hắn kêu lên không tin nổi Diệp bất quần hôm nay Hương bị sao vậy? Không giống với nguyên thường ngày Út ngay tiểu gia dù gì cũng là người Diệp gia Có thể ra sức vì gia tộc đương nhiên cảm thấy vinh hạnh Vẻ mặt nghiêm túc của Diệp bất quần đổi thành nụ cười Ngứ khí đột nhiên nhẹ nhàng Nếu có ngày Diệp Phong trở thành võ tông quay về Ngọa Lăng Thành sẽ là thiên hạ của Diệp gia. Thân phận của người từng lập công lớn như ta sẽ nước lên thuyền lên Hắn mỉm cười gian trá À xưng bá ngọa lăng thành. Hai thanh niên cùng hô theo, nói với Diệp Phong. Nếu cần giúp đỡ, coi như hai bọn ta có phần. Bọn ta cũng muốn làm công thần. Diệp Phong nhăn nhó vỗ vỗ chán, bất quá trong lòng thoáng cảm động. Kỳ thật tổn nhân. Tựa hồ không đến nỗi đáng ghép. Nhớ lại lúc xưa. Khí hại bị phế rồi, gã bị tộc nhân cô lập, nguyên nhân lớn nhất vì trước đó gã đã cô ngạo kiêu căng quan hệ với đồng bối không hợp, với trưởng bối cũng không tôn kính. Nói cho cùng, bị người ta bài xích có quan hệ lớn với thái độ cao ngạo của bản thân. Vạn sự đều có duyên do. Phụ thân, cuối cùng con cũng hiểu câu này. Phản phất có cảm ngộ gì đó. Vết nước trong lòng gã về Diệp ra dần liền lại hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 51 Hóa hình đơn Ngày thứ 6 chỉ còn một ngày cuối cùng trong hiệp định với Bạch Thủy Nhăm Diệp Phong vẫn chưa nghĩ ra đối sách thoát được vòng vây của Bạc Thủy gia. Tuy nóng lòng nhưng tin tốt duy nhất là ở ngày thứ năm thực lực của gã đột ngột đạt tới võ đồ tứ sai Có thể do lúc khí hải tấn thăng võ đồ hấp thu nhiều nguyên nguyên lực Có thể vì lúc chiến đấu với Hắc Hùng ở trong sừng thu thập đủ nguyên nguyên lực Cũng có lẽ vì trận chiến mấy ngày trước đã kích phát tiềm lực của gã Tóm lại, chưa đầy một tháng từ khi đột phá tam giai võ đồ thực lực của gã lại tiến một bước dài. Tuy đề cao thực lực có thể giúp đỡ thoát khốn, nhưng cách biệt một cấp không có tác dụng quyết định. Thực tế, Diệp Phong hiện tại tối đa chỉ ngang với nhị giai võ sĩ. Phương án khả thi nhất hiện tại là nhờ Diệp gia trợ lực, phái người ngụy trang dáng vẻ gã đồng thời bỏ chạy từ mấy hướng lôi kéo chú ý của bạch thủy ra để gã có cơ hội thoát thân. nhưng nếu bạch thủy nhâm dự liệu trước thì phương án này không ổn. chỉ cần một hộ về cao cấp cầm chân thì e rằng gã khó thoát. đợi khi bị đối phương bao vây, chỉ còn cách liều tử chiến. không được, có lẽ chỉ còn cách như thế. diệp phong thở dài, lòng dấy lên nỗi bực mình vô cớ. đúng rồi. Sư phụ bảo tu luyện nguyên đơn quyết có thể tính tâm ngưng thần, cường hóa thần thức. Hình như lúc đột phá ứ sai võ đồ là có thể luyện chế nguyên đơn cấp cao hơn. Gã lấy lại tinh thần, nếu có thể luyện chế bát phẩm nguyên đơn, tất nắm chắc hơn mấy phần thoát thân. Nguyên lực của phẩm nguyên đơn ngang với nhị tam sai võ đồ, bát phẩm nguyên đơn chỉ ít cũng ngang với nhất sai võ sĩ Phối hợp với khí hải của gã cùng thất phẩm võ khí đối phó với hộ vệ cao cấp tuyệt đối không thành vấn đề. gái nhanh chóng đưa thần niệm vào nguyên trạc tìm phương pháp luyện chế nguyên đơn mới trong nguyên đơn quyết. Quả nhiên, gã đã đạt tới yêu cầu luyện chế bắt phẩm nguyên đơn bước vào cảnh giới mới của thống kế nguyên nguyên lực. Đợi đợi đạt đó là công thức gì? Gã phát hiện trừ ngũ hành bát phẩm nguyên đơn còn có một loại bát phẩm đơn kỳ quái Hóa hình đơn Loại đơn dược này có nguyên liệu chủ yếu là nguyên nguyên lực tác dụng nhằm thay đổi cơ nhục, cốt cách và dáng vẻ cùng hình dạng gương mặt đạt đến hiệu quả cải dung hoán mạo Đơn dược này không có trong phương thức luyện đơn thông thường có thể nói là đơn dược đặc hữu của nguyên đơn quyết Việc này không thể tin được Thích xung thuật không lạ lẫm gì với Diệp Phong, ở địa Lục có nhiều võ giả tinh thông thuật này, nhưng bất kỳ thuật thích xung nào cũng chỉ thay đổi bề ngoài, nhìn kỹ là nhận ra sơ hở. Thế giới không có thuật thích xung hoàn mỹ. Cao thủ trong nghề nhận xét như vậy, nói đơn giản là thuật thích xung nào cũng có khuyết điểm. Nhưng hóa hình đơn nếu đúng như miêu tả, có thể thay đổi cả gương mặt và xương cốt. Nhất định là loại thuật dịch dung không có sơ hở. Ai cũng biết đặc điểm tướng mạo của con người do xương mặt cùng cơ nhục phối hợp mà thành. Tuy còn có màu tóc, con người. Những đặc điểm nhỏ nữa, nhưng hiếm ai dùng những đặc điểm đó để quan sát người khác. Nếu hình đơn chân thật sự thay đổi được xương cốt và cơ nhục một người thì diện mạo người đó sẽ hoàn toàn khác, dù là người thân nhất cũng tuyệt đối không thể nhận ra. Ví như Mỹ nữ mặt trái xoan đột nhiên biến thành mặt chữ điện, ai còn nhận ra được? Gương mặt vốn có núm đồng tiền biến thành lồi lõm, liệu ai cho rằng đó là một người? Thật sự trời giúp ta! Một kế hoạch hoàn mỹ từ từ hình thành trong ốc gác. Hừ, vì sao một viên hóa hình đơn cần nhiều nguyên nguyên lực như thế nhỉ? Diệp Phong mắng thầm, trước kia ở trong rừng có hắc hùng giúp sức gã thu thập được không ít nguyên nguyên lực. Trong nguyên chạc, nguyên nguyên lực màu xanh còn lại lớn cỡ trái bóng, lượng cần cho một viên hóa hình đơn cỡ nắm đấm. Nếu gã không thất bại sẽ luyện trí được 7-8 viên. Nhưng hóa hình đơn là bát phẩm đơn mới mẻ, lẽ nào lại luyện trí được dễ dàng. Không trí càng nhiều nguyên lực, thần niệm càng phải mạnh mẽ. Vì thế mà lợi dụng biên đơn quyết luyện đơn có thể rèn luyện thần niệm, khác hẳn với luyện đơn sư lợi dụng hỏa diễm tôi luyện ngoại vật để luyện đơn. Gã thất bại liên tục 3 lần, nguyên nguyên lực còn lại chỉ đủ thử thêm 5 lần nữa. Nếu thất bại cả 5 lần, gã chỉ còn nước úp mặt vào góc tường than khóc. bát phẩm nguyên đơn, nguyên lực cần thiết rất lớn. Diệp phong liếc nhìn lượng cần cho bát phẩm ngũ hành nguyên đơn đều cực nhiều Vất vả cả tháng chỉ đủ luyện không đầy 10 viên Cũng khó trách đối tượng sử dụng bát phẩm nguyên đơn Đa phần là cường giả đẳng cấp võ sĩ gã thu gom nguyên lực từ xã thú chỉ tương đương bình dân Tất nhiên không thể đủ được Nhất định phải thành công Nhất định phải thành công Thất bại thêm hai lần nữa gã không phải lo lắng tinh thần lơ đáng Lập tức tóm táng thêm một luồng nguyên nguyên lực Nguyên nguyên lực còn lại không nhiều Còn hai cơ hội nữa Không thể thử mừa bằng không kế hoạch sẽ tan tành Gã không vội thử nghiệm Nhắm mắt lại hồi tưởng thất bại vừa qua Hóa hình đơn lợi dụng đặc tính sinh mệnh năng lượng của nguyên nguyên lực Phối hợp với một hệ nguyên lực và thủy hệ nguyên lực Tạm thời khiến cho cốt cách và cơ nhục con người biến đổi Ngũ hành tương sinh thủy có thể sinh một, luyện trí đơn dược này có một bước quan trọng là dùng thủy nguyên lực thúc cho một nguyên lực trưởng thành. Gã thất bại mấy lần đều vì chưa đạt đến hiệu quả tương sinh này. Khống chế nguyên nguyên lực thì gã đạt đến lô hỏa thuần thanh tuy lượng hơi lớn nhưng độ khó không cao, ngược lại thủy nguyên lực và một nguyên lực với lượng rất nhỏ thì muốn chúng đạt tới hiệu quả tương sinh, độ khó lại cực cao. Vì sao gã lại không tìm cách lợi dụng thủy nguyên lực sinh ra một nguyên lực? Hóa hình đơn không cần nhiều mộc và thủy nguyên lực, nên nguyên nguyện liệu khá nhiều chỉ cần nắm vững cách từ thủy nguyên lực sinh ra một nguyên lực thì khi luyện chế hóa hình đơn sẽ càng thuần thục Mười lần thử từ thủy sinh một coi như gã nắm vững đặc tính của hai nguyên lực này sử dụng đạt hiệu quả khá cao. Hóa ra thủy một tương sinh là trạng thái này. Không biết nguyên lực ở thuộc tính khác thì trạng thái tương sinh có đặc điểm gì Gái nhứng mí mắt lên, gạt ý nghĩ đó đi Hiện tại gã không còn thời gian nghiên cứu Nhiệm vụ chủ yếu là luyện trí một viên hóa hình đơn Lại dồn thần niệm vào nguyên trạc gã khống chế nguyên nguyên lực Từ từ bao lấy một giọt thủy nguyên lực và một nguyên lực Thủy nguyên sinh một nguyên Giọt thủy nguyên lực từ từ thấm vào một nguyên lực, còn một nguyên lực sần sinh trường lớn lên, vượt qua tổng thể tích của hai hai giọt nguyên lực lúc trước, thổi căng nguyên nguyên lực. Dung hợp, gã sồn mạnh thần niệm, nguyên nguyên lực co lại, một nguyên lực từ từ thấm vào nguyên nguyên lực. Hai loại nguyên lực hoàn mỹ ngưng tụ lại, hình thành một viên đơn hoàn trắng mút. Thành công rồi! lau một hơi lạnh trên chán toát xa vì khẩn trương, gã thở ra một hơi thán khí Có hóa hình đơn rồi, bạch thủy lão cậu muốn bắt ta đâu có dễ, hừ hừ Nheo mắt lại, vừa ý nhìn viên thuốc trắng ngần trong tay, khóe môi gái nhích lên đẹp đẽ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sở g Chương 52 Chạy trốn Ngày thứ bảy của hiệp định mới tảng sáng chân trời hé sáng tia nắng mơ màng Dải xuống phố phường trong ngõa lăng thành Hồ vệ bạch thủy ra giao ca lúc nửa đêm Mục đích để giữ gìn tính cảnh giác cao nhất để phòng diệp phong nhân cơ hội trốn chạy Hôm nay nếu gã không thò ra bạch thủy nhằm sẽ có lý do xông vào tử được. Xem ra bên ngoài phòng bị rất sâm nghiêm Diệp bất quần mượn cứ đi lấy thức ăn Quan sát tình thế quay về bảo Diệp Phong nếu ngươi muốn chạy trốn É không dễ đâu Ta thấy nên cầu viện tộc trưởng Không được nếu bạc thủy lão cầu không bắt được ta Lại có người của xa tộc nhúng vào Nhất định hắn sẽ gây phiền hà Ta giết nhi tử hắn yêu thương nhất Không dễ dàng mà hắn bỏ qua đâu Diệp Phong khẽ lắc đầu Nhưng gần như mọi hộ vệ cao cấp của Bạch Thủy sa đều chấn thủ cửa thành Dù ta giúp ngươi thoát được hộ vệ ở cửa từ đường bên ngoài vẫn còn hai tầng nữa Muốn thoát thân là điều không thể Vẻ lo lắng trên mặt Diệp bất quần không hề giả dối Hắn không còn là tiểu tử chỉ biết ghen tỷ như trước nữa Không sao Chỉ cần làm theo kế hoạch Ta nắm chắc chín phần sẽ an toàn thoát thân Diệp Phong đầy tự tin cười bảo: "Việc ta đào tẩu chỉ cần gia tộc không nhúng tay vào, Bạch Thủy lão tổ cũng không mặt mũi nào tìm tộc trưởng cãi vã. Ngươi chắc chắn thật chứ?" Dù thực lực của Diệp Phong không tệ nhưng bên ngoài có rất đông trung cao giai võ sĩ, chỉ cần gã bị ngăn chặn khoảng khắc sẽ xa vào vòng vây. Diệp Bất Quần không lạc quan lắm về tiền cảnh của gã. "Không vấn đề gì." Gã mỉm cười thư thả, vỗ vai Diệp bất quần, ghé tai dặn Đợi một lúc nữa Như thế như thế, Vù Lại một viên tín hiệu đạn sáng sực từ phía bắc Diệp ra từ đường bay lên, nổ hung trên không Hừ, sau rút cũng thò ra hả Bạch Thủy nhằm ở trong tổ ốt đợi tin nhảy phát khỏi ghế dậy Bạch Thủy ngạc, Bạch Thủy linh, Theo ta Cả ba lao như gió ra khỏi cửa Bạch Thủy ra, hướng về Diệp ra từ đường. Phong nhi lỗ mãng quá, sao không thương lượng với gia tộc mà đã đột vây. Diệp thừa thiên thoáng dẫn nhú mày, dặn hộ về cao cấp tập hợp trong sân. Hy vọng y có biện pháp. Bằng không dù phải trở mặt với Bạch Thủy nham cũng kệ. Ông ta hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải bảo vệ được Diệp Phong. Nhận thấy tín hiệu đạn. Hồ Vệ Bạch Thủy ra phong tỏa từ đường lập tức xôn xao thân kinh căng ra suốt bảy ngày cuối cùng cũng có chỗ tiết ra đại bộ phận hướng về địa điểm xảy ra sự tình phía bắc từ đường một bóng người từ trên bức tường bao cao bảy thước nhảy xuống toàn thân phủ kín áo choàng xanh khiến không ai nhìn rõ diện mạo nhưng thân hình cực súng diệp phong Hồ Vệ chấn thủ ở đó không dám chậm trễ, lập tức phóng tín hiệu đạn. Dẫn người đến chặn lại Đừng mong chạy thoát Tốc độ bóng người đó không nhanh thoáng Sau đã bị hộ vệ bắt kịp Một trung cấp hộ vệ vung trường vỗ mạnh tới Xoàn Bóng người chạy trốn lăn một vòng tránh thoát Cái nón che mặt rơi xuống Lộ ra gương mặt Diệp bớt quần đầy trào lộng Các ngươi tập kích người phụ trách Diệp gia từ đường là có ý gì Chẳng lẽ muốn gây hấn với Diệp gia? Diệp bất quần hừ lạnh đứng dậy Phủi bụi dính trên quần áo Nhìn toán hồ vệ với ánh mắt gây sự Không phải Diệp Phong Hồ vệ dẫn đầu hơi biến sắc Nhưng thần thái không quá kinh ngạc Bạch Thủy Nham đã dự liệu trước được Hắn hừ lạnh nhạt nhẽo thốt Đừng tưởng mấy trò vặt đó là có thể giúp Diệp Phong thoát được Hiện tại quanh từ đường còn không ít hồ vệ bao vây Do muốn nhân cơ hội này trốn chạy thì thật ấu trĩ Vù Lại một quả đạn tín hiệu từ cửa chính từ đường bay lên Chỉ là lần này hỏa quang sáng hơn Đại hiệu tín hiệu đạn Lần này Diệp Phong xuất hiện rồi Không cần người dám thì ở đây nữa Mau đuổi theo cho ta Hồ vệ dẫn đầu cười lạnh với Diệp bất quần đoạn không nói gì thêm Dẫn chúng hồ vệ nhanh chóng đi về phía có tín hiệu Sắc mặt Diệp bất quần cứng lại Mắt ánh lên nét lo lắng Kỳ thật hắn cũng biết Kế điệu hổ ly sơn đơn giản thế này Tất bạc Thủy Nham đã liệu trước Nhưng Diệp Phong nhất quyết muốn hắn làm vậy Thật ra gã đỉnh thế nào Diệp ra từ đường không lớn Mỗi chiều không đầy trăm thước Dù truy đuổi mấy lượt cũng không mất nhiều thời gian Ban nãy phương hướng phát hiện Diệp Bất Quần chỉ phóng tiểu tín hiệu đạn, một nửa hộ về quanh đó đến bao vây, nửa còn lại vẫn tiếp tục dám thì quanh từ đường đến khi xác nhận Diệp Phong đã xuất hiện mới phóng đại tín hiệu đạn. Bố trí như thế phòng ngừa được kế điều hổ ly sơn. Diệp Phong nhất định phải chạy thoát. Diệp Bất Quần lo lắng nắm chặt tay. Lúc này trừ khu tường vây phía bắc tập trung đông đảo hộ vệ, ba phía kia đều chỉ có một tổ gồm năm người trông coi. Lúc Diệp Phong nganh ngang đi ra cửa chính, hộ vệ bạch thủy gia đều ngẩn người. Lẽ nào gã cho rằng chỉ với cái điệu hộ ly sơn đó để thu hút hết hộ vệ. Quá coi thường trí tuệ bọn ta rồi đó. Chúng nhân đều có cảm giác bị khinh thị. Ái trà, sao vẫn còn người ở đây? Diệp Phong liếc thấy hộ vệ ở gần đó, cố ra vẻ kinh ngạc. Thất thanh kêu lên tiếp đó dầm chân lao vút về phía tường đông từ đường. Đuổi! Diệp Phong hiện thân, vẫy cửa chính tất nhiên không cần ai trông nữa. Năm hộ vệ nhất tề truy đuổi, đồng thời phóng ra đại hiệu tín hiệu đạn thông báo cho chúng nhân đến vây bắt. Tốc độ của Diệp Phong không nhanh lắm, hộ vệ phía sau đuổi sát sạt nhưng khóe môi gã lại nở nụ cười đắc ý thịch thịch thịch bên tai gã vang lên tiếng bước chân gấp rút toán hộ vệ ở bị thu hút đến phía bắc đã vây lấy phía đông hiện tại gã gá bị gáp kích từ hai mặt xem ngươi chạy đi đâu thủ lĩnh hộ vệ ở phía sau cười đắc ý phảng phất diệp phong sắp bị bắt gã dừng phát lại mặt còn vương nụ cười chế nhạo chắp tay sau lưng đứng nguyên bất động vù hơn hai mươi hộ vệ phía trước vòng về góc quanh của từ đường chặn diệt phong lại phía sau gã lại một tổ hộ vệ năm người phía sau nữa ở mé tây dồn về là một tiểu tổ đến nước này ngươi còn định liều mạng hả hộ vệ dẫn đầu đắc ý dương dương đi tới nhìn gã trầm trầm mười hộ vệ cao cấp thực lực từ nhị giai đến tam giai võ sĩ, còn cả mấy chục trung giai võ đồ và một vài nhất giai võ sĩ, trừ phi gã đạt tới thực lực võ sư bằng không đừng hòng phá vây. Bằng vào các ngươi cũng muốn ta bó tay chịu trói. Diệp Phong tựa hồ không thèm để tâm, nhìn quanh một vòng, nở nụ cười nhạt chào vúng. Lúc đó chúng nhân đã vây chặt gã, trừ bức tường sau lưng chung quanh toàn là hộ về Bạch thủy ra dàn trận sẵn sàng. Ta không tin Diệp Phong ngươi đánh bại được ngần này người. Hồ vệ dấn đầu cao mặt, vẻ thản nhiên của Diệp Phong khiến hắn nổi giận kẻ sắp bị bắt dựa vào đâu mà nganh ngang như vậy. Đích xác, ta không phải đối thủ của nhiều người thế này. Gã mỉm cười thư thả từ tốn tiếp lời. Nhưng, không có nghĩa là ta hết chỗ chạy. Chưa rứt lời. Gã sầm chân, linh xảo cực độ lướt lên lưng trừng không chân trái điểm nhẹ vào bức tường bao tiếp tục lao lên không nhảy vọt qua bức tường. Trừ các ngươi quanh từ đường còn người dám thì hạ. Gã cười lạnh chế nhạo chân bảo phát hai làn khí kình đưa thân thể vào trong tường. Việc này, tất thảy đều xứng người, ai ngờ được gã lại chạy vào từ đường. Diệp ra từ đường không phải là chỗ chúng được phép xông vào. Hôm nay tuy là ngày cuối theo ước định, Diệp Phong tất phải rời từ đường, nhưng còn chưa hết ngày, gã quay lại từ đường tất nhiên không vi phạm ước định. Quan trọng nhất là qua một phen liên tục náo loạn, hộ vệ phong tỏa từ đường đều bị hút đến chỗ này, cũng có nghĩa là hiện giờ trừ góc đông nam, các hướng khác quanh từ đường hoàn toàn không có ai canh gác. Không ổn, tất cả mau quay về chỗ cũ. Hiện nhiên hộ vệ đầu lính ý thức được Vội vàng chỉ huy thuộc hạ Đáng ghét Diệp Phong vẫn ở trong từ đường Ai biết được gã sẽ chọn hướng nào đột vây Hiện tại điểm thích hợp nhất đương nhiên là góc Tây Bắc Bởi từ góc Đông Nam vòng về thì đó là địa điểm xa nhất Diệp Phong từ trong từ đường xông ra là tiết kiệm được nửa quãng đường so với bọn hắn Các ngươi theo ta vây chặt góc Tây Bắc Nghĩ vậy hộ vệ đầu lĩnh đưa ra quyết định dù ngươi may mắn qua được chỗ này bên ngoài còn hai vòng vây nữa chỉ cần sĩ phong ngươi hiện thân đừng mơ thoát khỏi ngọa lăng thành ánh mắt đầu lĩnh lói lên độc ác phái môi nở nụ cười méo mó hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio.org chương 53 mở đường máu Diệp Phong nhảy vào từ đường rồi không giúp toàn lực lao về hướng Tây Bắc như hộ vệ đầu lính dự liệu mà đứng im tay nghịp nghịp viên hóa hình đơn trắng tinh nếu hiện giờ gã sử dụng hóa hình đơn thay đổi dung mạo đương nhiên sẽ lừa được mọi hộ vệ nhưng tất sẽ gây ra phiền phức không nhỏ cho Diệp gia. Bạch Thủy nham bày thiên la địa võng trong ngõa lăng thành, nếu gã không có chứng cứ xác minh mình đi dừ khỏi tử đường, lão nhất định sẽ không chịu để yên cho Diệp ra. Lão sẽ cho rằng Diệp ra giấu gã đi hoặc dùng cách nào đó đưa gã khỏi tử đường. Thành thử sau cùng Bạch Thủy ra sẽ xung đột với Diệp ra, nếu vậy thì việc gã đứng ra một mình nhận trách nhiệm đát Bạch Thủy ưng trở thành vô nghĩa. Nên gái nhất định rời khỏi từ đường trước mọi con mắt của Bạch Thủy ra rồi sẽ tìm cơ hội thay đổi dung mạo Gạt mọi tai mắt của chúng để rời ngòa lăng thành Dù Bạch Thủy nham mặt dày đến đâu cũng không tiện làm phiền diệt ra Khóe môi gái bích lên tay nắm khẽ lại Hóa hình đơn nằm giữa lòng tay Góc tay bắt đích xác là điểm đột phá thích hợp Nhưng gái nghĩ ra thì đối phương cũng nghĩ được với tốc độ của gã không thể cắt đuôi được hồ vệ truy kích hơn nữa trong thành còn có đệ nhị đệ tam đảo phòng tuyến được bạch thủy nham bố trí không thoát được hoàn toàn thì gã không có cơ hội sử dụng hóa hình đơn gã vận dụng thần niệm đến mức cao nhất hiện tại toàn bộ hồ vệ ở góc đông nam đã rút đi riêng góc đông vẫn có một tổ hồ vệ cảnh giới gã khẽ nhảy lên lại leo lên tường bao diệp phong Năm hộ về cả kinh, đầu lính định sử dụng tín hiệu đạn thông chi xong thấy gã chuẩn bị nhảy lùi lại, động tác liền ngưng trệ Sao không sử dụng tín hiệu đạn thông chi cho bọn chúng? Gã cười nhạt. Hừ, ta không mắc lửa ngươi đâu. Lúc trước không ai ngờ rằng Diệp Phong sẽ lợi dụng từ đường làm đại bản doanh tiến hành du kích chiến, nên mỗi tổ hộ vệ chỉ có hai viên tín hiệu đạn. Đầu lính nghiếm nhiên cho rằng mục tiêu của gã là tiêu hao tín hiệu đạn hắn mang theo. Phản ứng của đối phương khiến gã mừng thầm, mắt hớm rồi. Gã nhảy xuống đứng đối diện năm người. Ngươi chắc chắn không dùng tín hiệu đạn thông chi cho bọn chúng. Muốn bắt ngươi, mình bạch thủy tân ta là đủ. Đầu lính thầm nghĩ mình là nhị giai võ sĩ, lẽ nào lại không đối phó nổi với một tên Diệp Phong nhãi nhét. Vậy ngươi thử xem Diệp Phong không cho đối phương thời gian cân nhắc Chân đột nhiên phát lực lao vào năm hộ vệ Miệng gã ngậm sẵn một viên bát phẩm thổ nguyên đơn Để nhanh chóng mở đường máu Gã không thể cả nghĩ bát phẩm nguyên đơn nhập thể Cũng như lần đầu tiên sử dụng cửa phẩm nguyên đơn Cơn đau khiến cơ thể khó lòng chịu nổi râm lên ớt Muốn chít Bạch Thủy Tân hoan hỉ nhanh đón Diệp Phong chủ động tìm cái chết, hắn còn mong gì hơn Ai cũng biết bắt được Diệp Phong tất được Bạch Thủy nham trọng thường Tan phẩm võ kỹ, thiết dược thiềm thiết Tay Bạch Thủy tân khép vào thành thủ đao kim sắc nguyên lực thuận theo cánh tay cấp tốc ngưng tụ lại Hình thành kim nguyên khí nhận hình dáng như cánh chim Nguyên lực lưu chuyển cực nhanh trong khí nhận, mang theo khí thế sắc bén cắt vào gã Bác Diệp Phong bất luận sống chết Mệnh lệnh của Bạch Thủy Nhăm như thế Nên Bạch Thủy Tân không hề nương tay Sắc mặt Diệp Phong Nặng nề nhìn thấy công của đối phương Chầm chầm nhờ tác dụng của Nguyên Đơn Nên thể nổi gã phát ra Thổ Nguyên Lực hùng hồn Tay phải căng lên nắm lại thành quyền Hắc sắc Nguyên Lực phủ kín quyền đầu Ánh lên hoa văn cổ quái rượu dị Lục địa Chấn Có thổ Nguyên Lực Của Bác Phẩm Nguyên Đơn trợ lực Gã sử dụng sáu tầm địa chấn Thổ nguyên lực hung hãn tràn ra Khiến bạch thủy tân biến sắc Bùng Tiếng nổ trầm trầm vang lên Mặt đất lắc lư Bạch thủy tân văng ngược lại đập vào bức tường đá đổ nát Ở phía đối diện đường Cả thân thể găm vào trong tường Máu phun có vòi từ miệng ra Thuẩn theo thân thể chảy xuống Tay phải Diệp Phong bị rách Một vết sâu cơ nhục đỏ ối tóe ra Máu tràn như suối một đòn toàn lực của nhị sai võ sĩ quả không thể coi thường. các ngươi chết hết đi. triệt phong mặt kể thương thế trên tay thể nội thổ nguyên lực lại ngưng tụ lên. không để bốn trung cấp hộ vệ có thời gian kinh ngạc quyền đầu của gã liên tục ập tới. đòn nào cũng toàn lực, không hề lưu tình. a Thất sai võ đồ đứng gần gái nhất hứng chịu tai hương đầu tiên tiếng kinh hô chưa kịp lên đến cuống họng đã bị đấm nát ấp, đổ rụt xuống đất. Một hộ về sau lưng Diệp Phong phản ứng cực nhanh, không kịp nghĩ ngợi quyền đầu như tia chớp bay ra, nhằm vào hậu tâm gã. Đà quyền của gã không giảm, lại hướng sang một nhất sai võ sĩ đứng ngần ra cảnh đó, tả quyền nhanh chóng tù thổ nguyên lực, cung hãng thúc vào kẻ đánh lén sau lưng. Cẩn thận, hộ vệ đứng ngơ ngẩn được đồng bạn đá bay đi thoát khỏi ngọn quyền chết người của Diệp Phong Quyền đầu của hộ vệ đánh lén từ phía sau ráng vào khuyểu tay gã, chát Diệp Phong bất động kẻ đánh lén lắc lư thân thể cứng ngắc tại chỗ Thể nội sôi chào khiến hắn khó chịu quả thật là loại võ kỹ dựng gì Gã không để hắn có cơ hội lấy hơi, hữu quyền thuận thế theo đà ốn của thân thể chuẩn sắc sáng vào ngực hắn Lách cách lồng ngực hộ vệ đang run rẩy vang lên hai tiếng xương gãy, ngực lõm vào ánh mắt kinh hãi mờ dần, sau cùng cục mắt, miệng chảy máu ồn ụt, đáng, đáng sợ quá Hộ vệ may mắn thoát khỏi kiếp nạn, dùng cả tay lẫn chân bò theo hướng ngược lại bỏ chạy Viên hộ vệ vừa cứu hắn một mảng thoáng liếc Diệp Phong bằng ánh mắt sợ hãi, chạm vào một quan đầy sát ý của gã, tâm thần hắn run lên, lăn người trốn theo đồng bản. Thời gian khẩn mách, hộ vệ bao vây của đối phương sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Diệp Phong lạnh lùng nhìn bạch thủy tân đang co giúp ở chân tường chọn một ngách nhỏ khá yên bình, nhanh chóng chạy vào. Nếu không vì hôm nay không có thời gian và không thể lãng phí khí lực, nhất định ta đã giết ngươi. Diệp Phong lắc đầu bất cam chuyển sang phẳng hạc thế, tăng tốc lao đi. Không có tín hiệu đạn thông chi, tuy hộ vệ quanh từ đường oang thoáng nghe được phía đông có động tĩnh nhưng không lập tức hành động. Đến khi hai hộ vệ kinh hoàng xuất hiện trước mặt một tổ khác thì tất cả mới hiểu ra, lập tức phóng tín hiệu đạn hợp chúng nhân. Các ngươi xác định Diệp Phong không vòng về từ đường. Hồ vệ đi đầu hỏi. Lúc tiểu nhân quay đầu lại thấy hắn chạy về phía đông. Tuy hoảng sợ nhưng hắn hiển nhiên không quên chức trách. Chỉ cần hắn rời khỏi từ đường là được, lần này chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này trong ngọa lăng thành, hồ vệ bạc thủy ra được toàn diện điều động. Diệp Phong chạy hướng nào cũng khó thoát được vòng vây. Bất gã chỉ bằng một đòn đá trọng thương nhị dai võ sĩ khiến chúng nhân không dám tin. Tiểu tử này thật sự chỉ mới đột phá võ đồ. Lẽ nào gã giả khù thờ ăn người. Đợi khi truy hích nhất định không sông lên đầu tìm cái chết. Đại đa số hộ vệ đều nghĩ thế. Diệp Phong liều chết phản kích quả thật đáng sợ trên tường còn lủng lẳng xương tay phải đan nát vụn của bạch thủy Tân, nội tạng cũng bị chấn động kịch liệt dù cứu được thì thực lực cũng đại tổn bắt gã cơ hồ là việc chắc chắn dù gã có thực lực sánh với hồ về cao cấp dù công kích của gã uy lực kinh nhân gã chỉ có một mình vòng ngoài còn có mấy cao gia võ sĩ bạch thủy nham và hai vị trưởng lão sẽ nhanh chóng đến ngay thể vây bắt gã trả thù cho bạch thủy ưng Đối diện với ngân ấy cao thủ, gã chỉ còn đường chết Nhưng không ai muốn bồi táng cùng gã Còn sống mới có cơ hội lấy phần thường chết rồi thì còn gì nữa Suy nghĩ như vậy, mấy chục hộ vệ vội vàng đuổi theo hướng diệp phong bỏ chạy Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cầm chân hắn Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 54 Dịch dung thoát hiểm Từ đường vần đông môn hơn cả nếu cứ thế xông tới tất xa vào mấy dập do Bạch Thủy Nham bố trí trước Nhưng Bạch Thủy Nham nhất định không ngờ gã không hẳn lập tức rời thành đào tẩu Chỉ cần gã tìm được địa điểm thích hợp và 10 phút tất sẽ sử dụng hóa hình đơn thay đổi dung mạo Sau đó có thể ung dung rời thành Gã lao đi vun vút Lòng vẫn thầm tính toán Con ngõ này quá cô tịch Cơ hồ không có người đi Nếu thay đổi dung mạo ở đi Dễ khiến địch nhân chú ý Trên con đường không ai qua lại Mà đột nhiên xuất hiện Một người thân hình tương tự gã Sẽ khiến đối phương cảnh giác Một khi bị hoài nghi Bí mật dịch dung sẽ bại lộ chạy trốn tất cực kỳ khó khăn Nhất định phải chọn chỗ có dòng người Lại có nơi kín đáo để đổi dung mạo Gần đây có chỗ nào phù hợp chăng Diệp phong kia Bắt lấy hắn Phía trước vang lên tiếng quát Cắt đứt dòng suy nghĩ của gã Hai trung tấp hộ vệ vội vàng Phóng tín hiệu đạn Nhanh chóng thu hút đồng bạn đến bạch Thủy nham sấn hai trưởng lão Từ trong tộc lướt tới Hừ, hai thất sai võ đồ mà thôi không hề uy hiếp được gã. Gã nhanh chóng vận thổ nguyên lực lên, song quyền nắm chặt lại, đấm vào hai hộ vệ chặn trước mặt. Gã không có thời gian dây dưa. Nhân thủ vòng cảnh giới thứ hai phần lớn là trung cấp hộ vệ, Bạch Thủy Nham hy vọng có thể giải quyết diệp phong ở gần từ đường, hơn nữa phạm vi phòng ngự bên ngoài quá lớn, Bạch Thủy gia không có nhiều hộ vệ cao cấp đến thế để sai phái nên cách một đoạn lại bố trí một người. Bạch Thủy nham tính rằng lưới phòng ngựa trung cấp hộ vệ ít nhất cũng cầm chân gã được một lúc để truy binh bắt kịp Cùng lúc họ phát tín hiệu đạn thì hộ vệ cao cấp gần đó sẽ tới ngay Còn cả truy binh từ từ đường cũng đang cố gắng đuổi theo gã Đừng mong thoát được từ hướng của bọn ta Hai hộ vệ hiển nhiên khá tự tin vào thực lực Vẫn nguyên lực lên chính diện nhanh đón đòn toàn lực của gã Cả hai loạn trọng thổ máu, thân thể bị chấn động mạnh, văng đi xa, mặt xám huét như cho tàn Diệp Phong không lấy tính mạng cả hai, hừ mũi một tiếng rồi quay người lướt đi Phía sau lưng, lớp truy binh đầu tiên từ từ đường đuổi tới Tiếng bước chân của chín hộ vệ cao cấp lọt rõ ràng vào tai Hai tiếng hú chói tai vang lên phía trước Xem ra là hai hộ vệ cao cấp, cấp tốc vây lấy gã Nếu bị bao vây thì muốn thoát khốn sẽ khó khăn trồng chất khó khăn bát phẩm thổ nguyên đơn số lượng hữu hạn Chỉ còn lại một viên không thể dễ dàng sử dụng Ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu gã Linh quang chợt hiện Cách đó không xa là tiệm bán thịt gã từng làm việc Ở đó sẽ có cơ hội Gã đổi hướng chui vào một con ngõ Lao đi như bay diệp phong ta thấy hắn rồi Hổ vệ truy đuổi sau cùng cũng bắt kịp, họ đều là hổ vệ cao cấp, so tốc độ thì gã kém xa Hừ, đuổi sát thật, gã nhếch môi lầm bầm, tốc độ không hề giảm Còn 500 thước nữa là đạt tới mục tiêu, nhưng hổ vệ bạch thủy xa đuổi còn nhanh hơn Các vị đừng vội Nghĩ đến tình cảnh của bạch thủy tân, một hổ vệ cao cấp lạnh mình đột nhiên chậm bước lại, nhẹ giọng nhắc đồng bản Chúng ta cứ theo dõi gác là được, những việc còn lại giao cho tộc trưởng và trưởng lão đến xử lý Kiến nghị này được tất cả đồng ý, chỉ cần không để Diệp Phong đào thoát, coi như họ lập công đầu, không cần thiết phải đem mạng mình ném vào theo, chẳng phải thế ư Tình cảnh thê thảm của Bạch Thủy Tân còn trước mắt buộc tất cả phải cẩn thận Dù gì cao thủ Bạch Thủy gia sẽ nhanh chóng theo lộ tuyến truy kích đến nơi lọt vào phạm vi cách gã trăm thước, chúng nhân không hẹn mà cùng giảm tốc độ, Cứ thế bám theo. Không đến gần nhưng không để gã thoát xa, đảm bảo gã luôn nằm trong thị tuyến. Nếu họ toàn lực truy cản, có thể gã chưa tới được nơi cần tới đã bị ngăn lại. Nhưng tình huống này lại cho gã thời gian để tự tạo ra cơ hội. Thân ảnh hơi gầy của gã đứt đi chui vào một tiệm thịt ở bên tả. Lão mập Xin lỗi nhé, tổn thất hôm nay sau này có cơ hội sẽ trả lại Gã lao vào, vội vàng nói mấy câu với lão bản rồi chạy vào to trước Lão mập trợn trừng mắt, chưa kịp định thần thì đội hộ về bạch thủy ra đất sông vào Mau lên, ba các ngươi chẳng ở lối xa còn lại theo ta vào trong Một hộ về cao dòng tiệm thịt không lớn, Diệp Phong không thể nào nhân cơ hội đào tẩu được Ở hậu viện là một kho chứa lớn xây bằng đá, dùng để chứa thịt, mỗi chiều đều quá năm chục thước Diệp Phong nở nụ cười, lao thẳng vào Truy binh thoáng sau là đuổi tới, chỉ thấy cửa to mở toang một cánh Cánh còn lại khép hờ, ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ tình hình bên trong Kho không có cửa nào nữa, chúng ta chấn thủ ở đây Không ai dám xông vào đầu tiên Vạn nhất Diệp Phong ẩm sau cánh cửa tập kích kỳ nguy hiểm Nhưng một chút sau trong kho vang lên tiếng đá vỡ Phá tan ý định bắt ba ba trong giỏ của họ Chúng hộ vệ đều biến sắc Tất thảy lao vào trong kho tối tăm. Bức tường đá đối diện có một lỗ khá lớn Với thân hình Diệp Phong chui qua đó thoát đi không thành vấn đề Đáng ghép Hộ vệ đầu lĩnh biến sắc Diệp Phong trơn tuột như con lươn, không dễ chơi chút nào. Ngươi, tìm kỹ trong kho xem Diệp Phong có ẩn tàng trong đó không có gì lập tức lớn tiếng cảnh báo. Các ngươi theo ta tiếp tục đuổi theo. Đầu lính nhanh chóng ra lệnh để một nhị dai võ sĩ ở lại cảnh giới nhà kho tự thân hắn dẫn toán còn lại đi ra. Hồ vệ dẫn đầu này phi thường cẩn thận thể tích nơ a. Hơ kho rất lớn tuy không bày quá nhiều vật phẩm nhưng vẫn có mấy chỗ có thể ẩn thân Vạn nhất Diệp Phong sử dụng kế thanh đông kích tây thì Hắn không nên mắc lửa dễ dàng Diệp Phong quả thật chưa rời nhà kho Vào trong rồi gã lợi dụng đồ vật lẻm hộ Nhanh chóng lấy một bộ y phục cũ nát từ nguyên trạng ra mặc vào Đoạn lấy hóa hình đơn và bình nước ra Đổ nước lên tay hóa đơn dược thành chất dịch trong suốt Từ từ xoa lên mặt cơ nhục và cốt cách gái nhanh chóng hấp thu dược lực biến thành mình vặt, khẽ vuốt là đã thay đổi được dung mạo. gã không hề thấy đau đớn quả thật kỳ diệu. Quá thần kỳ. gã vừa cảm thán vừa thay đổi dung mạo. Không có gương nên gã cũng không biết mình cải trang thành thế nào, chỉ cố gắng biến đổi an gương mắt hoàn toàn khác trước. Cầm hơi nhọn bị nắn thành bẹp. Gương mặt nhắn mỉm thì thành mấp mô khác nào miếng thì cắt sở, ngay cả cục hầu cũng bị gã thay đổi, vì thế giọng nói khác theo. Chắc hiện giờ diện mạo gã đã khác hẳn rồi. Chuẩn bị xong xuôi chất dịch thể hóa hình được thân nhiệt đốt nóng thủy phân búc hơi hết, cơ nhục và cốt cách trở lại dai chắc như mặt người bình thường. Gã vừa ý vuốt mặt. Mỉm cười khoan khoái đến tường sau nhà kho thổ nguyên lực phun trào đánh thủng bức tường. Tiếp đó gã nhanh chóng lách mình vào sau một chồng hàng hóa, nín thở chờ đợi. Tuy hộ vệ của đối phương không hoàn toàn mắc hớm, nhưng việc này không nằm ngoài ý liệu của gã. Trong khi chỉ còn lại một viên hộ vệ, gã đảo mắt, khóe môi nhích lên nụ cười đào lộng. Xảy! Xảy ra chuyện gì vậy? Gã ra vẻ lúng cuống từ chỗ tối bò ra À Viên hộ vệ lập tức cảnh giác nhìn gã chằm chằm quan sát thật kỹ Xấu quá Hắn chưa từng thấy ai xấu xí như thế Cảm giác đầu tiên của viên hộ vệ là hai nửa khuôn mặt Diệp Phong hoàn toàn không đối xứng Trừ đôi mắt đen nhánh ra Có thể đó đó vốn không phải là khuôn mặt của một người bình thường Ngươi là ai Thầm thở phào một hơi Không phải Diệp Phong, viên hộ vệ lỏng hẳn cảnh giác. Tiểu nhân khuôn vác ở trong kho. Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu nhân thấy có người chạy vào, đánh thủng tường rồi chạy ra. Diệp Phong từng bước đến sát viên hộ vệ thần sang không khác gì. Phu khuôn vác kính tôn gã từng làm qua công việc này rồi. Ngươi chắc là người đó đã chạy khỏi nhà kho. Viên hộ vệ vui mừng, hỏi gấp. Vân tiểu nhân thấy hắn chạy ra tiếp đó thì các vị tới Diệp Phong thành khẩn gật đầu Vậy được không có việc của ngươi nữa Có nhân chứng rồi viên hộ vệ không buồn để ý nữa Theo lý thường Diệp Phong không ngốc đến mức ở lại trong kho Chẳng phải như thế là đợi người ta vây bắt sao Hộ vệ tìm thêm mấy chỗ trống có thể ẩn thân Xác nhận không có tung tích Diệp Phong liền chuẩn bị đi ra Diệp Phong chạy đến kép tay hắn Sẵn co kêu khóc Đại nhân không thể đi được Nhà kho bị hủy thế này Đợi khi lão bản hỏi Thì đại nhân phải làm chứng là không liên can đến tiểu nhân Cốt. Viên hộ vệ lắc vai hất Diệp Phong ngã xuống Buột ra tiếng quát bực bội Quay người đi ra Mắt Diệp Phong lóe hung quang Sát ý chợt hiện Nhân cơ hội đối phương không phòng bị Gã chuột lấy hết hầu hắn Chết đi Có thể giảm bước thực lực của bạc thủy ra, gã đều không tiếc công sức. Tứ điệp chấn, cổ họng nghẹn lại thanh âm không thể phát ra, mắt viên hồ vệ ánh lên kinh hoảng, hỏa nguyên lực khí hải chuyển động thật nhanh trực phun trào ra. Nhưng một luồng nguyên lực chấn động hùng hậu xâm nhập vào ấp hắn, mắt liền tối rầm đầu ấp đau như nước ra, ý thức dần tan biến. Một tên khôn vác sao lại giết ta. Hắn lấy đâu ra thực lực đó. Đến chết viên hộ vệ vẫn không hiểu. Đáng thương cho thực lực nhị giai võ sĩ cha kịp phát huy đã bị đánh lén mất mạng. Đáng thương. Đáng cười. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 55 Chương 55 Trò chơi bắt đầu. Bạch Thủy Nham xanh lét mặt mày nhìn thi thể nằm mềm nhũn trong kho, vết thương bí mạng trên đầu viên hộ vệ cho thấy hắn bị thổ nguyên lực siết chết. Lực phá hoại đạt mức ấy, e rằng võ kỹ bình thường không tạo thành được. Bên cạnh thi thể còn một hàng đại tự viết bằng máu tươi. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Tên khốn đó nhất định biết một môn cao sai võ kỹ. Bạch Thủy nhanh nghiến răng rùa, vì sao may mắn đều đến hết với hắn, không phải khí hải của hắn bị hủy rồi sao? Bạch Thủy ngạc ngạc nhiên, cũng do vận khí của hắn tốt, xem ra hắn không chỉ được nha đầu bích Thủy cung đó giúp đỡ mà tất gặp cả kỳ mộ trong ninh tính sâm lâm. Ánh mắt lão lóe lên hàn ý, diệt phong khiến lão cảm nhận được uy hiếp rõ rệt. Địch nhân như thế mà đã triệt để đắc tội rồi thì phải diệt trừ bằng được Bằng không Bạch Thủy ra không còn ngày nào yên lành Chỉ một tháng ngắn ngủi thực lực của gã đã tăng tiến đến mức có thể trọng thương thậm chí giết chết võ sĩ cấp thấp Tốc độ này không còn cách giải thích nào khác là gã gặp kỳ ngộ Bạch Thủy nham đoán không chính xác nhưng sự thật đại khái gần như thế người cầm lái bạch thủy ra gian hoạt từ đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi, rồi lập tức biến thành sát ý điên cuồng. Diệp Phong, lần này nhất định ngươi phải chết. mắt lão hiện lên nét nhanh ác khiến người ta dùng mình ngữ khí lạnh tanh. nhưng hiện tại chúng ta mất dấu hành tung hắn, vạn nhất hắn rời được ngọa lăng thành, bạch thủy ngạc sợ hãi nhìn bạch thủy nhâm chật vật nuốt nước bọt cẩn thận lên tiếng tìm cho ta, mỗi lối rời Ngọa Lăng Thành đều được ta bố trí nhân thủ, hắn không thể vô thanh vô tức biến mất. Bạch Thủy Nam gầm lên điên cuồng, nỗi đau mất con cùng phẫn nộ hổ thẹn khiến lão cơ hồ mất hết lý trí. Các ngươi đều là loại phế vật, ngu xuẩn, ngần ấy người đuổi một tên Diệp Phong mà vẫn để hắn chạy mất, đúng thật vô dụng. Tìm không thấy Diệp Phong, các ngươi đều bội tán ung nhi. Toán hộ về đứng cạnh lão run dày, nhanh chóng hành động, một lần nữa càn quét khắp ngòa lăng thành. tộc trưởng có phải diệt ra ra mặt dấu Diệp Phong đi? Một trưởng lão bạch thủy ra hỏi. Tuy không bài trừ khả năng này nhưng từ phản ứng ban nãy của Diệp Thừa Thiên thì y chưa kịp nhúc tay vào. Diệp Phong dựa vào sức mình thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Một trưởng lão niên kỳ khá cao tỏ vẻ ngưng trọng lên tiếng. Vừa rồi Diệp Thừa Thiên dẫn người đến thấy tình hình trong nhà kho cũng cả kinh Có thể giết một người rồi tẩu thoát ngay trong tầm giám sát của mười hộ vệ cao cấp Dù là chính Diệp Thừa Thiên cũng không ngờ Diệp Phong có bản lĩnh đó Ưng gì Con rước về cho Bạch Thủy gia mối phiền hà không nhỏ Bạch Thủy nham thỏ dài chán nản thần sắc phức tạp nhìn ra xa Diệp Phong giết hộ vệ rồi ngênh ngang ra khỏi kho thịt Hoàn toàn không khiến ba người trấn thủ ngoài cửa chú ý Xem ra hóa hình đơn quả hữu dụng Người bạch thủy gia không nhận ra thì việc gì gã phải vội rời ngỏa lăng thành Ta bị các ngươi giam lỏng 7 ngày Không thu chút lời tức thì cơn giận này sau tan được Gã lạnh lùng nhìn hộ vệ bạch thủy gia đang khiến cho trong thành gà bay chó chạy sát ý loán qua mặt Ánh mắt lạnh lùng liên tục tìm kiếm trong đám đông Tuy gã muốn báo thù nhưng không thể lỗ mãng để rồi khiến bản thân bại lộ Hiệu dụng của hóa hình đơn liên tục trong năm canh giờ Từ giờ đến tối không ai có thể nhận ra gã Được là các ngươi vậy Diệp Phong nhanh chóng chọn mục tiêu tiểu tổ đó gồm 3 trung cấp hộ vệ đang cấp tốc đao vào một ngõ nhỏ gần như vắng bóng người Theo đuôi chúng đến một góc không người Gã cố ý tạo ra tiếng động ở phía sau. Ai? Cả ba quay phát lại, thấy một nam tử dáng vẻ cực kỳ quái dị đang đứng đó. Tôi biết người các vị muốn tìm ở đâu. Diệp Phong mỉm cười phi thường quái dị, phối hợp với dáng vẻ xấu xí không ai vì khiến ba người đối diện trợt dùng mình. Người biết, đối phương quả nhiên nổi hứng, nghi hoặc đi về phía gã. Chưa dáng vẻ cổ quái xa, tựa hồ gã không tỏ vẻ gì nguy hiểm nên họ cực kỳ yên tâm Ai nấy đều là cao dai võ đồ đối diện võ đồ cấp thấp đương nhiên không thấy nguy hiểm Gã bước lên hai bước nụ cười trên mặt ngày càng dường dị thổ nguyên lực đột nhiên ngưng tụ lên tay kích xa song quyền trước ánh mắt sợ hãi của đối phương không khí bị chấn động phát ra tiếng âm y kình phong dậy rào rào ba người đối diện y phục bị thổi bay lật phật a một tiếng thét thêm thảm vang lên ngực viên hộ bị xuyên thủng tâm tạng cơ hồ bị chấn tan nát lập tức mất mạng một hộ vệ bị công kích khác phản ứng khá nhanh lách người tránh khỏi vị trí chí mạng trên ngực nhưng vai bị chấn nát Lăn dưới đất sen gì thống khổ, máu phun như suối khiến viên hộ vệ đứng sau toàn thân ngập máu tanh Ngươi là ai mà dám tập kích người của bạch thủy ra Hộ vệ duy nhất chưa thủ thương chưa hiểu rõ tình huống quát vang rồi toàn lực tung ra một cước đá vào mặt Diệp Phong kình lực sàn rạc quét tới Ta là Diệp Phong các ngươi muốn tìm Lời nhẹ như gió thoảng khiến viên hộ vệ đói diện ngẩn người Tiếp đó mắt lóe lên nét sợ hãi Hắn đều biết việc gã một chiêu chu sát võ sĩ Còn hắn mới chỉ là thất sai võ đồ Gặp gã chỉ còn nước chết Khoảnh khắc hắn xứng sờ quyền phải của Diệp Phong Hai chóng ngay đón ngọn cước Hai luồn nguyên lực va nhau Phát ra kình khí mãnh liệt thổi bay sạch đá vụt và rác sửa quanh đó Thân hình cả hai đều xứng lại Khuyết điểm của thổ hệ võ ký là tốc độ công kích không nhanh Vì phải chặn thế công nhanh nhẹn của đối phương Gã không kịp thi triển tứ điệp chấn Võ ký của ngươi quá kém Gã cười lạnh khinh miệt bám sát đối thủ Để ta cho ngươi biết võ ký lợi hại là thế nào Tay gã phủ một lớp hắc sắc thổ nguyên vỗ mạnh tới Đối phương còn chấn động vì thân phận của gã, động tác chạm mất một nhịp, không tránh được một chưởng của gã. Phịch, hồ về chúng đòn văng xa mấy thước, co giật mấy cái rồi bất động. Diệp Phong vẫn lạnh lùng tặng cho hai người chưa đoạn khí một đòn. Đoạn khẽ nhích môi lấy một cái áo choàng xanh trùm lên đầu, nhanh chóng xoay người rút đi. Hồ vệ bạch thủy ra nghe đồng tính chạy tới Mấy bóng người lướt qua thoáng sau đã đến nơi xảy ra sự tình Khẳng định do Diệp Phong gây ra Dưới đất có ba thi thể vết thương chí mạng hiển nhiên do thổ nguyên chấn kích tạo thành Tiểu tử áo tràng xanh đó là Diệp Phong Hồ vệ đến đầu tiên liếc thấy một bóng người đang lao đi cao giọng hô Đuổi Bỏ mặt đồng bạn đã chết Ba hộ vệ cao cấp nhanh chóng bám theo. Diệp Phong rẽ vào một ngõ nhỏ, biến mất khỏi thị tuyến ba hộ vệ. Nhận thấy quanh đó không có ai, gã cởi áo choàng ra cất vào nguyên trạng, đoạn lẩm nhẩm hát một khúc, chầm chầm đi ngược chiều vừa chạy vào. Trong nháy mắt gã đã hóa thân thành một nam tử xấu xí y phục rách nát. Ngươi có thấy một tiểu tử mặc áo choàng xanh đi qua không? Thân ảnh Diệp Phong biến mất một cách dường dị Ba hộ về chỉ còn cách chắn tên xấu xí này lại hỏi Ban nãy tà áo tràng che kín thân hình dung mạo Diệp Phong Nên cả ba không biết rằng chính tên xấu xí này đã giết đồng bạn mình Người đại gia nói đến là một thiếu niên phải không Chạy theo lối này Diệp Phong thầm cười lạnh tùy tiện chỉ tay Mau đuổi theo Ba hộ vệ không hề hoài nghi thân hình lướt qua diệp phong, nhanh chóng đuổi theo hướng gã chỉ. Hừ, bất quá mới là bắt đầu trò chơi. Lời lẽ lạnh lùng từ miệng gã phát ra, gương mặt thiếu niên xấu xí hé nụ cười lạnh ghê người. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chương 56. Trò chơi phiếp chóc trong dòng người ồn ào, một bóng người đội nón che mặt thong thả dạo bước trên phố. Đôi mắt lạnh lùng lóe hàn quang liên tục quan sát hổ vệ Bạch Thủy gia thỉnh thoảng lướt qua. Bạch Thủy gia vây bắt việc phong khiến trong thành náo loạn, nhưng hiện tại hổ vệ Bạch Thủy gia mất đi mục tiêu chạy loạn xạ khắp nơi như rồi nhặng. Giờ mặt trời quá ba con sào trừ dòng người ùn ùn vào thành thì cư dân trong thành cũng đã ra đường khiến Bạch Thủy ra càng khó tìm kiếm. Ngoại lăng thành nói lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ, bằng vào nhân số hộ vệ Bạch Thủy ra không thể trải khắp thành. Nên mỗi đội nhân thủ liên tục tìm kiếm các nơi. Ngoài ra một nửa nhân thủ chặn kín các cửa ải quan trọng kể cả cửa thành đề phòng diệp phong nhân hỗn loạn đào tẩu. Lại thêm hai hộ về cao cấp lướt nhanh đến chỗ gã vừa đứng thần sắc nóng lòng Nếu Diệp Phong vẫn tẩu thoát E rằng sẽ phải hứng chịu trận lôi đình của Bạch Thủy nhằm Cơ hội tốt đến rồi gã nheo mắt ngoài hai hộ về cao cấp ra Gần đó không còn người Bạch Thủy ra gã quyết định xuất thủ Thất phẩm thổ nguyên võ ý Tứ điệp chấn Nhân lúc một người lướt qua mình gã đột nhiên vận thổ nguyên lực không hề khách khí tung ra một trường ấm vào hậu tâm đối phương. hồ về chúng trường phun máu thân thể văng xa chưa chạm đất đã vinh đoạn khí tán mình. chúng nhân quanh đó kêu ré lên. nháy mắt đã tiêu diệt một võ sĩ từ đáy lòng gã giấy lên khoái cảm trả đũa. võ sĩ là lực lượng trung kiên của hai gia tộc bước đi người nào là tước giảm bớt sức mạnh của bạch thủy gia. diệp phong ở đây. Một hộ vệ khác phản ứng nhanh nhẹn, tuy không nhìn rõ sung mạo người trong lớp áo toàn nhưng trừ diện phong còn ai chủ động tập kích bạch thủy ra. Hắn vừa hô to, vừa nhanh chóng tụ nguyên lực vỗ vào hướng địch thủ. Ngoài xa thấp thoáng bóng người, lướt đến nơi hỗn loạn, số lượng hộ vệ cao cấp không ít. Dọc đường đông người nên cự ly không xa lắm cũng cần mấy chục xây mới đến được để hợp vây. Tốt chiến tốt quyết thôi. Diệp Phong hử mũi, hắc sắc thổ nguyên lực ngưng tụ trên quyền đầu toát lên khí thế trầm mùn. Tứ điệp chấn vỗ ra, lực đạo chấn động hùng hồn từ tay phải ngay đón thủ đao. Hở! Hổ vệ công kích Diệp Phong giống lên thê thảm, liên tục lùi lại cơn đau từ tay tuyển lên khiến môi hắn mấp máy, tay run rẩy không ngớt. Diệp Phong liếc hổ vệ đang tiến tới, không thoát thân ngay sẽ không kịp đành không vui biếu môi. Tiện nghi cho ngươi. Từ lúc gã đánh lén đến sờ mới chỉ mười mấy tích tắc ngắn ngủi, người đi lại quanh đó còn đang kinh hoàng thất thố. Hùng chi mãnh kích. Gã tấm song quyền xuống đất, hai chấn đạp mạnh, mặt đường gần đó chấn động dữ dội, những bình dân thực lực yếu kém nghiêng ngả, không ít người ngã sập xuống đường, không cảnh càng thêm hỗn loạn. Mũi chân gã điểm liên tục mấy lần, Liên tục lướt đi trong đám đông, lướt nón che mặt tỏa rộng như tấm màn đen che kín thị tuyến của chúng nhân Gái nhân lúc hỗn loạn thuận thế lăn nhanh vào giữa đống người Lúc nón che rơi xuống đường phố hỗn loạn đã mất bóng Diệp Phong Không ai chú ý rằng trong đám đông nằm dạp xuống đường có một thiếu niên xấu xí Diệp Phong ở đâu? Hồ vệ ngoài xa đến nơi, vội vàng quan sát một vòng Không hề thấy tung tích Diệp Phong liền nhíu mày hỏi. Ban nãy còn ở đây. Cái áo tràng kia là của hắn mặc. Do bị áo tràng che mất thì tuyến, hắn cũng không rõ trong đám đông xảy ra chuyện gì. Phóng mắt nhìn, nào có tung tích Diệp Phong. Còn về dòng người nằm dưới đất, hắn làm sao chú ý đến đã có thêm một gương mặt lạ. Chả lẽ ngươi định bảo ta Diệp Phong biến mất chỉ trong mấy giây Hồ vệ mới đến ở xa Càng không thể chú ý Không cảnh hỗn loạn xảy ra chuyện gì Ta làm sao biết được chuyện gì xảy ra Hồ vệ bị hỏi xấu hổ quá hóa giận hầm hừ đáp lại Ban nãy các ngươi cũng thấy Hắn đánh lén xếp chết bạch thủy mặn Đã thương ta rồi biến mất trước mắt tất cả Đáng ghép chúng hộ vệ không tài nào nghĩ thông chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Diệp Phong biến mất ngay trước mắt. lẽ nào gã biết ẩn thân? vẫn giữ nụ cười lạnh, gã lặng lẽ bò dậy, ung dung rời khỏi hiện trường. với khuôn mặt xấu xí này, hộ vệ bạch Thủy gia không hề tra xét đến mà cho gã đi khỏi. trong ngõ vắng, Diệp Phong lại đổi sang chiếc áo trắng rộng rãi, đầu đội nón trịch, gã kéo nón xuống thật thấp nếu không chú ý rất khó nhìn được xung mạo gã. nếu tiếp tục ăn vẫn như trước tất sẽ bị bạch thủy gia chú ý. Ngươi đứng lại sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát ba hộ vệ bạch thủy gia phát hiện thân hình người này tương tự diệp phong lại dùng nón che mặt nên sinh nghi hai hộ vệ là nhất sai võ sĩ người còn lại là nhị sai. các vị có việc gì chăng? diệp phong không hề ngoái lại. Hạ giọng hỏi Đối phương lập tức tiêu tan quá nửa hoài nghi Giọng gã không hề ngụy trang Nhưng mặt mũi khác hẳn Xem ra không phải gã Để bọn ta xem mặt ngươi Để cẩn thận Chúng quyết định kiểm tra mặt mũi Diệp Phong Gã từ từ quay lại Cởi nón che xuống Ồ Cả ba xứng người Một hộ vệ nhíu mày nhớ lại Hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi thì phải Diệp Phong hơi kinh hãi Ngoài mặt vẫn thản nhiên Trầm mặt ứng đối Đúng rồi lúc Diệp Phong trốn chạy Tên xấu xí này chỉ đường cho chúng ta Một hộ vệ khác tỉnh ngộ Lớn tiếng kêu lên Lần đầu tiên Diệp Phong sát nhân Ba hộ vệ này đến hiện trường truy kích đầu tiên Ta nghĩ ra rồi ban nãy Diệp Phong xuất hiện trên phố Tên xấu xí này cũng có mặt Hồ về cuối cùng sau rút cũng nghĩ ra có vẻ biến đổi hình dáng có điểm gì đó đặc sắc cũng không phải là việc hay ho chỉ cần nhìn dáng vẻ gã một lần là sẽ khắc sâu ấn tượng. hình dạng này của gã ba phen bốn lượt xuất hiện ở chỗ sát nhân khó mà không khiến bạch thủy ra chú ý. diệp phong những vai người ngoài một quang trở nên lạnh lẽo, buột miệng âm bu. Đã bị phát hiện thi không thể để các ngươi sống được Một quyền hùng hậu tung ra chiêu đầu tiên gã đã dùng toàn lực Quả nhiên ngươi có quan hệ với Diệp Phong Ba hộ vệ hiển nhiên chưa hiểu rõ tình huống cho rằng tên xấu xí này là trợ thủ của Diệp Phong Viên hộ vệ bị công kích sớm đã giới bị Thấy gã xuất thủ liền tung quyền chặn ngang mặt Ấm chấn động hùng hồn khiến nhất sai võ sĩ đó dạp xuống đất Mắt ánh lên sợ hãi Đây là Lời chưa giúp Một đạo hắc quang lói lên trên đỉnh đầu hắn Diệp Phong tất nhiên không để hắn nói ra bí mật Quyền thiết bổng nắm trong tay đập vào thiên linh cách đối phương Thịt nát xương tan Năm chưa nắn ngủi Võ khí của Diệp Phong Không thể thoát ra từ miệng hắn được nữa Tên xấu xa đáng ghét nhìn sai võ sĩ nổi giận mắng Không kịp nghĩ ngợi tay lói lên ánh lửa tay ngưng thành long chào chụp vào yết hầu diệp phong dáng vẻ tuy xấu xí nhưng diệp phong vẫn trong dáng vẻ thiếu niên nhị sai võ sĩ này đương nhiên cho rằng ban nãy viên hộ vệ vì sơ ý nên mới bị đánh gục bằng thực lực của hắn bắt một thiếu niên lẽ nào còn không được nếu hắn biết mình đang đối diện với diệp phong đang giết hai võ sĩ của bạch thủy gia không hiểu sẽ nghĩ gì muốn chết Gã khẽ quát, huyền thiết bổng mang theo thổ nguyên lực hồn hậu quét mạnh ra. Có vũ khí nặng trong tay, uy lực công kích của gã tăng gấp bội, đối phương lập tức cảm giác được lực đạo không thể kháng cự ống, tới bất xác kinh hãi, lui. Trảo phải của chạm vào huyền thiết bổng, hỏa nguyên lực phun trào, chân dậm mạnh thân thể bượn đà lùi lại tránh khỏi đòn công kích hung hãn của huyền thiết bổng. Tứ điệp chấn Mắt gã sực hung quang, thổ nguyên chào dân, bàn tay nắm huyền thiết bồng buông ra Ê bồng vút đi cùng tiếng rung lên ong ong, bắn vào nhị dai võ sĩ vừa lui lại đi thước Thế gì? Viên hổ vệ vừa lùi lại định lao lên hoàn toàn không kịp trở tay Huyền thiết bồng đập vào ngực trước ánh mắt hoàng hốt của hắn Phột, máu phun ra thân thể hắn đổ rụt xuống đất Hắn không ngờ rằng đối thủ sử dụng chiêu số dụng gì như vậy Lại ném vũ khí đi thành ra không kịp phòng bị Lập tức bị trọng thương Còn lại ngươi Diệp Phong hơi nhít môi Lạnh lùng nhìn nhất sai võ sĩ sau rốt Nhạc huyện thiết bổng lên lướt tới Hắn hít một hơi khí lạnh Nam tử này nguy hiểm không kém gì Diệp Phong lập tức hắn lạnh người Chạy trong trước mắt Hắn đưa ra quyết định thích hợp nhất quay người định bỏ chạy. Nếu truyền được tin tức về tên xấu xí này đi, Diệp Phong e rằng khó thoát thân. Dù gì gã chỉ có một viên hóa hình đơn, không thể đổi dung mạo một lần nữa. Tứ Điệp Chấn Nếu truy hít tốc độ của Diệp Phong khẳng định không như đối phương, nên gã múa huyền thiết bổng đập mạnh xuống đất. Ẩm! Mặt đường lát đá sung lên kịch liệt vô số vết nước lan ra sóng xung kích do việc chấn liên tục tạo thành làn sóng dược dị đá vỡ bắn tứ tung như mưa hồ vệ sau cùng không ngờ gã còn chiêu này đất đá dưới chân cuồn cuộn khiến hắn loạn trọn nếu hắn không có thực lực võ sĩ e là đã ngã xuống đá viên từ tứ phía bắn vào khiến hắn uốn lên vội vận nguyên lực bảo vệ những chỗ yếu hại Tuy mưa đá không tạo thành uy hiếp quá lớn nhưng ngăn cản hữu hiệu việc hắn bỏ chạy. Diệp Phong mượn lực truyền thiết bổng đập xuống đất để nhảy lên cao, mang theo thổ nguyên lực cùng hậu sáng mạnh xuống, mục tiêu là đầu đối phương. Hỗn Kiếp. Chân đứng không vững, lại bị đá bắn tới, viên hộ vệ không cách nào tránh được đòn công kích của Diệp Phong, đành dốc toàn lực giơ hai lên chính diện nghênh kích. Hự! hai chân hắn lún sâu xuống đất, lực đạo dồn lên cánh tay khiến hắn đau buốt, mắt vằn tia máu, hung hăng gầm lên. Hóa ra ngươi là Diệp Phong, vì sao hình dáng ngươi biến thành thế này? Người chết không cần biết nhiều. chân lún xuống đất nên viên hổ về sau chót không thể tẩu thoát. Diệp Phong nheo toàn lực suất chiêu kết liễu tính mạng đối phương. Đoạn bồi tròn nhị dai võ sĩ trọng thương nằm dưới đất một bổng Xác định đối phương án mệnh rồi gã mới thở hắt ra Thu huyền thiết bổng vào nguyên trạng Ngươi là Diệp Phong Sau lưng đột ngột vang lên giọng nói Gã kinh ngạc quay đầu lại cách đó mười mấy thước Ở đầu ngõ, một trung cấp hộ về cả kinh chừng mắt Tay chỉ về phía gã thân thể run lên Không ổn, bị phát hiện rồi Gã cắn môi, lao mình lên không Lần này thật sự phải trốn, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, chương 57, rời đi, thấy ánh mắt Diệp Phong xẹp tới sắc lẻm, lục sai võ đồ lập tức kinh hoàng xoay người bỏ chạy. Tuy hắn không hiểu vì sao Diệp Phong đột nhiên biến thành xấu xí, nhưng được chứng kiến rõ ràng cảnh gã tru sát hộ vệ, lời viên họ về sau cùng buộc ra khiến hắn kinh hoàng thất thanh kêu lên thành thử bị Diệp Phong phát hiện hành tung. Hừ! Diệp Phong mắng thầm, biến cố xảy ra quá đột ngột. Tuy viên hộ vệ này không phải đối thủ của gã nhưng nếu đấu tốt độ, gã cũng không đuổi được. Không bao lâu nữa. Dung mạo này của gã sẽ thành đối tượng bị săn đuổi, phải nhanh chóng rời ngọa lăng thành. Bất quá trong chốc lát, địch nhân trong thành chưa thể biết hết tin tức, gương mặt này tạm thời vẫn an toàn. Gã không truy kích một cách vô vị và chạy theo hướng ngược lại phía đông. Chỉ cần tin tức chưa đến đông môn, gã có thể ung dung rời ngọa lăng thành. Chỉ trong 3 phút, gã đã đến đông môn, tình cảnh trước mắt khiến gã cả kinh. Thành môn đông nhịp người, trí ít cũng đến gần 200. Chúng nhân xếp hàng, tỏ vẻ oán hận nhưng không dám phát tác. Ba hộ vệ Bạch Thủy gia chẳng ở cửa thành, mỗi người đi qua cửa thành đều bị tra xét Trong đó có một thất giai võ sĩ, hai người còn lại đều là võ sĩ cấp thấp. Không ngờ ở phòng tuyến sau cùng này, Bạch Thủy nham lại bố trí lực lượng mạnh đến thế Diệp Phong quan sát cẩn thận một lúc. Phát hiện đa số những người xếp hàng là dung binh tự do và bình dân ở các tiểu trấn phố cận đến mua bán cực ít cư dân sống trong thành. Thất sai võ sĩ đứng giữa cửa thành thần thái khá bá đạo. Diệp Phong phát hiện nếu là dân trong thành mà hắn biết đi qua thì không bị ngăn đản, nếu là người lạ sẽ bị quan sát thật kỹ, vẫn còn hoài nghi thì sẽ bước lên khám xét tra hỏi. Vì thế đội ngũ đời xuất thành di chuyển rất chậm. Gã liên tục đánh lén sát nhân đã khiến Bạch Thủy ra cảnh giác. Với trí thông minh của Bạch Thủy nham chắc cũng đoán được gã đã cải dung hoán mạo. Hơn trăm hộ vệ tìm khắp thành không những không được nửa sợi lông mà liên tục bị tập kích. Chỉ là lão không đoán được dịch dung thuật của gã gần như thiên ý vô phùng. Dù cho hộ vệ giữ cửa thành kiểm tra cũng không tìm được sơ hở. Đội ngũ trước cửa thành dài như vậy, không mất nửa canh giờ e rằng chưa đến lượt đã Tin tức gã biến thành xấu xí không lâu nữa sẽ lan khắp thành, gã không có thời gian dây dưa. Gã nhèo mắt, tay phải khẽ ve cầm đầu ấp nhanh chóng suy tính phương án Ở cửa thành có không ít người đang đợi xuất thành, xem ra phương cách đó có tác dụng với bạch thủy ra Đặc biệt là dung binh tự do tương đối có thực lực bắt đầu sốt ruột Chỉ vì có thất dai võ sĩ chặn đường Bạch Thủy gia cũng là gia tộc có thế lực Nên chúng nhân mới không dám phản đối Chỉ cần có người khơi dậy tất sẽ tạo ra cảnh hỗn loạn Gã sẽ nhân cơ hội đào tẩu Xác đinh song chủ ý Gã bất giác liếm môi Mắt ánh lên tia quyết liệt Liều thôi Bạch Thủy gia hành sự như vậy có phần bá đạo Diệp Phong lách người lên chỉ vào thất sai võ sĩ đứng ở cửa thành lấm liệt lớn tiếng chỉ trích. Đúng thế là bá đạo. Nên biết ngọa lăng thành không phải địa bàn của một mình bạch thủy gia tộc. Các ngươi bắt hung thủ nhưng lại lãng phí thời gian của bọn ta quá không công bằng. Có gã đứng xa chúng nhân nhi nhau chỉ trích, oán khí với bạch thủy ra cũng tuôn ra theo. Ba hộ vệ lập tức bị nói đến mặt mũi xanh lét nhưng không tiện phá tác. Tại trường có hơn 20 dung binh tự do, đa số những người chỉ trích kháng nghị là họ. Mong các hạ bỏ qua, hung thủ này phi thường trọng yếu với bạch thủy ra tộc trưởng rằng rằng nhất định phải bắt bằng được. Mạo phạm các vị thật lòng xin lỗi. Thất sai võ sĩ đó hít sâu một hơi, miễn cứng mỉm cười, khách khí đáp lời Diệp Phong. Tuy thực lực của đại đa số dung binh có mặt chỉ là nhất sai võ sĩ, nhưng số lượng không ít. Hà huống quần thể dung binh này không thể tùy ý đắc tội được, không ít người tính tình cô ngạo nên mới chọn đời sống dung binh tương đối tự do. Một khi gây oán với họ... Dù là thế lực như bạch thủy gia cũng khó lòng chịu đựng được việc bị trả đũa Hung thủ trọng yếu với bạch thủy gia thì liên can gì đến bọn ta Lão tử hiện tại đang cần đi gấp Nếu không nhường đường thì lão tử sẽ xông ra Lời lẽ của cá có ý lôi kéo quần thể xung binh Đúng Lão tử sao lại phải chịu cuộc tức này vì bạch thủy gia các ngươi mau cút ra tránh đường Một dung binh tự do cao lớn hùng hổ lên tiếng Diệp Phong nói ra tiếng lòng của y Nên gã mặc kể tất cả lên tiếng phù hoạ Mở cửa, tránh đường Đám đông sáo động lên Mấy dung binh mặt mũi hung ác cầm vũ khí Tựa hồ chỉ một câu không hợp là tuốt ra Các hạ làm vậy là không nể mặt bạch thủy ra Thất sai võ sĩ thoáng giận Nhìn Diệp Phong chầm chầm Nếu không có tên xấu xí này gây loạn, hắn vẫn đủ khả năng ác chế cuộc diện Hiện tại, hắn đang dần không khống chế được nữa Ngươi nể mặt lão tử thì ta nể mặt ngươi Hiện tại bạc thủy gia các ngươi rõ ràng có ý coi thường dung binh bọn ta Lão tử sao lại phải nể mặt ngươi Diệp Phong Anh nói thô lỗ nhưng hóa ra lại giống một dung binh Hừ trong các ngươi chỉ cần có kẻ thắng được ta Dù để các ngươi qua cũng không sao thất sai võ sĩ này là cao cấp chấp sự của Mạch Thủy gia Cũng có đôi chút tâm đế Diệp Phong rõ ràng là đầu têu gây loạn Chỉ cần chế ngự được gã Số xung binh còn lại tất nhiên sẽ chịu phép Nếu thắng được hắn chí ít cũng có thực lực võ sư Tất nhiên người này không phải Diệp Phong để cho đi cũng không sao Võ Nguyên Đại Lục coi trọng thực lực người có thực lực được hưởng đôi chút lu đẫy cũng không ai dị nghị. Tuy hắn không hoài nghi Diệp Phong nhưng muốn tất thảy mọi người có mặt tâm phục khẩu phục mới xong. Hà Huống, hắn không cho rằng Tiểu Dung binh hiểu Diệp Phong có thực lực thắng được mình. tới khi Diệp Phong bại rồi, tất nhiên sẽ phải ngoan ngoãn xếp hàng. Để ta xem bạch thủy ra các ngươi có gì bất phàm. Diệp Phong bước lên thuận thế nhét viên bát phẩm thổ nguyên đơn sau cùng vào miệng Tiểu tử cố lên Hán tử tao to vổ vũ Diệp Phong y cũng có thực lực võ sĩ nhị sai Nhưng đối thủ là võ sĩ thất sai thì cũng dùng mình Nên thấy Diệp Phong dám bước ra thì phi thường bội phục Tiểu tử đảm sắc khá lắm thuộc xung binh đoàn nào Chúng nhân bật cười ra vẻ muốn xem náo nhiệt Dám khiêu chiến thất sai võ sĩ Hành động của gã được đại đa số sung binh có hảo cảm, hỏi han lai lịch nhưng không ai biết gã. Vì bất mãn với hành vi của bạch thủy gia họ biết thực lực của Diệp Phong kém xa đối phương nhưng vẫn thầm mong gã thắng. Yên tâm, mỗ sẽ không hạ sát thủ. Đối thủ kinh miệt cười khẩy, tiểu tử này xem ra còn chưa phải võ sĩ mà dám khiêu chiến thất sai võ sĩ. Không biết tự lượng sức mình thuận tay dạy dỗ một chút là được Nhiệm vụ của hắn là bắt Diệp Phong nên không muốn đắc tội với Toán Dung Binh Xem chiêu, Diệp Phong không dườm lời thời gian khẩn bách nên gã chủ động xuất thủ Hùng Chi Ả Nghĩa Diệp Phong mang theo lực đạo Hùng Hậu tới thổ nguyên lực tù lên tay tung quyền vào mặt địch thủ Võ kỹ tứ địa chấn và huyền thiết bổng đều là đặc trưng có tính tiêu chí nên gã tạm thời không muốn để lộ. Một quyền này chỉ là sức mạnh nhục thể phối hợp với thổ nguyên lực, uy lực tối ba ngang với lục sai võ đồ. Hừ, thất sai võ sĩ nhích nụ cười lạnh, chỉ sử dụng năm thành nguyên lực, nhẹ nhàng phất trưởng đẩy lùi toàn bộ lực đạo của Diệp Phong. Gã lùi liên tục, suýt nữa ngã nhào. Cách biệt cả một cảnh giới trường chiến đấu này quá trinh lịch. Gã không hề nhục trí, đứng vững lại rồi liền hít sâu một hơi tiếp tục xuất quyền, coi như không thấy thực lực hai bên cách nhau quá xa. Gã biết đối phương không thực lòng giao đấu với mình thứ gã cần là hiệu quả như thế. Ngươi còn kém lắm, mau ngoan ngoãn quay lại ship hàng, ta không thèm tính toán việc ban nãy với ngươi. Hất sai võ sĩ tăng thêm một thành lực đạo, Hất Diệp Phong văng đi Thể hiện được thực lực Hắn nở nụ cười đắc ý Dung binh quanh đó đều ổ rũ Đúng vậy Thực lực cách nhau quá xa Tuy họ tự nhận hơn Diệp Phong một chút Nhưng qua đòn phản kích nhẹ nhàng Của đối phương thì thấy bản thân Còn kém quá xa Lập tức bỏ ngay ý định xông lên bêu xấu Ngoan ngoan xếp hàng đi Tuy lãng phí đôi chút thời gian Nhưng còn hơn mất sanh dự Tiếp thêm một chiêu Rước xuống đất Diệp Phong nhanh chóng bò dậy Mắt lói tinh quang Bát phẩm nguyên đơn trong miệng đã bị cắn nát Thịt Chân dậm mạnh xuống Mặt đất xuất hiện dấu chân sâu hóm Diệp Phong lao lên không Thổ nguyên lực sánh ngang võ sĩ tam giai Và nguyên lực do thể nội khí hải bảo phát hợp cùng nhau Như dòng sông hung hãn tụ lên tay gã Dù ngươi liều thế nào cũng không thể thắng được ta Theo cách nhìn của thất giai võ sĩ Diệp Phong có giúp toàn lực cũng không chống nổi sáu thành lực đạo của hắn Hắn dơ tay lên chuẩn bị hất gã văng đi như vừa nãy Huyền thiết mồng, sớt Thần niệm vừa động Huyền thiết bổng đang nằm trong tay gã, thổ nguyên lực cuồn cuộn rồn lên, thân bổng vốn đen ngòm biến thành càng sẫm màu. Đột nhiên tăng thêm trăm cân trọng lượng, khí thế của gã đang ở trên không lập tức tăng hẳn, phong áp trầm trọng khiến đối thủ biến sắc, đồng thời con ngươi hiện rõ nét kinh hãi. Thổ nguyên thất phẩm võ kỹ, lục điệp chấn, giờ không dốc toàn lực còn đợi đến bao giờ. Diệp Phong cao gương mặt xấu xí, nhìn vào mười phần kinh sợ. một đòn này dù không giết được đối phương cũng tuyệt đối khiến hắn không dễ chịu gì. Tứ phẩm võ kỹ, phá không chạm. Cảm thụ được áp lực khủng khiếp từ trên không rồn xuống, muốn tăng thêm nguyên lực cũng không còn kịp, đành vận dụng nguyên lực sử dụng võ kỹ thành danh, lấy sáu thành nguyên lực va chạm với Diệp Phong. Bút, một tiếng như sấm sền vị trí thất sai võ sĩ đứng tung tói đá vụn, xuất hiện một miệng hố lớn. Khí lưu mãnh liệt chợt phun ra, hàng ngũ bình dân cạnh đó đứng không vững, liên tục ngã xuống. Dung binh đứng xem đều há hốc miệng, ánh mắt kinh hãi. Chiêu võ ý này quá mạnh mẽ ai cũng nhận ra thực lực thực tế của gã không vượt qua đẳng cấp võ sĩ mở ngoặt tròn tính cả thực lực của nhục thể và nguyên nguyên lực cầu lại đóng ngoặt tròn nhưng võ ký thi triển ra lại ngạnh tiếp được thất sai võ sĩ thật không thể nào tin được khói bụi tan đi thất sai võ sĩ đầu tóc rối bù dáng vẻ nhếch nhác ai run lên không nước chỉ vào diệp phong miệng lắp bắp nhưng không ai nghe được hắn nói gì. Diệp Phong vẫn cầm huyền thiết bồng, mũi bồng bị cắt mất một khúc, vết cắt phẳng lì như do lời khí cắt. Thất sai võ sĩ quả nhiên thực lực bất phàm, võ ký sử dụng trong lúc lâm nguy cắt đứt được cả thiết bồng đúc từ huyền thiết, vì thế giảm được ba thành uy lực công kích của gã. Ta thắng rồi. Diệp Phong biết rõ đối phương thương thế không nặng, chỉ bị thổ nguyên lực đột ngột chấn cổ kinh mạch. Thời cơ này không có lần thứ hai nên sau khi tuyên bố mình thắng, gã nhún chân lướt ra ngoài thành, phải nhanh chóng bỏ chạy, mặc kệ thân thể đau đớn vì bị thổ nguyên đơn sung kích. Gã chạy thật nhanh đến con đường dẫn về ninh tính sâm lâm, các vị mau rời khỏi thành. Khói môi gã nở nụ cười trào lộng quay lại hô to với đội ngủ sau lưng. Chúng sung binh thấy thất sai võ sĩ đã ngã xuống, nhất thời không hành động được thì biết là thời cơ rời thành đã đến, không hề do dự gì nhau nhào lao ra. Không ít bình dân cũng nhân cơ hội chạy theo. Hai nhất sai võ sĩ còn đang kinh hãi vì lão đại bị kích bại, thấy chúng nhân xông ra liền vội ngăn cản nhưng thực lực của họ sao ngăn được toán dung binh hung hãn thoáng sau đã đầu váng mắt hoa chớ mắt nhìn đám đông tràn ra ngoài đông môn lâm vào cảnh loạn xạ hắn hắn thất giai võ sĩ vừa giận vừa nóng lòng huyện thiết bổng thổ hệ võ khí không phải diệt phong thì ai nữa thể nội khí huyết bị thổ nguyên lực chấn động máu tanh tràn lên cổ họng muốn nhắc nhở hai võ sĩ chặn gã lại Không cần để ý đến những người khác nhưng không tài nào nói thành tiếng được Gã lao ra khỏi cửa thành đám đông dung binh và bình dân cũng nhân cơ hội ra theo Phóng mắt nhìn nào thấy bóng sáng Diệp Phong Lòng ngập lửa giận, phụt, máu tươi phun ra Thất sai võ sĩ cảm giác trong mình dễ chịu hẳn Tên xấu xí đó là Diệp Phong, mau tìm cho ta Thất sai võ sĩ thương thí không nặng thổ được ư huyết ra tinh thần khôi phục là đôi chút, mắng mỏ hai thủ hạ mau đuổi theo. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 58, tình thế. Tình thế. Vốn bạc Thủy Nham tính toán rằng bố trí một thất giai võ sĩ cộng thêm hai nhất giai võ sĩ ở cửa thành là nhất phu đương quan vạn phu mạc khai mở ngoạ tròn một người giữ ải, vạn người khó phá đóng ngoạ tròn. Ngoạ lăng thành hiếm khi xuất hiện cao thủ cấp võ sư, lực lượng như thế giữ cửa thành là đủ. Nhưng hiện tại cả dòng người sông ra ba hộ vệ rõ ràng không đủ để truy kích. Cả trăm người chuyển động lộn xộn Lấy đâu nhìn rõ bóng sáng Diệp Phong chạy theo hướng nào Hồ vệ dẫn đầu nghiến răng Phát ra một quả tín hiệu đạn thông chi cho bạch Thủy Nham là đã phát hiện Diệp Phong Đoạn phái hai hồ vệ đuổi theo hai con đường mòn Bản thân lại lao vào đường lớn chính giữa Gặp Diệp Phong toàn lực cầm chân hắn Đó là mệnh lệnh duy nhất của thất sai võ sĩ Lúc đó Diệp Phong đã lọt được một chân vào trong rừng men theo con đường mòn bên phải Dốc toàn lực lướt về ninh tính sâm lâm Chỉ cần vào được trong rừng là an toàn Thể nội nguyên nguyên lực từ từ lưu chuyển Tới nhuần cơ nhục đau đớn Năng lượng của bát phẩm thổ nguyên đơn quá sung túc Nếu không nhờ gần đây gã liên tục đột phá hai cấp E rằng không chịu nổi Chạy được chừng 2 phút Sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng quát Diệp Phong đứng lại, ngươi không chạy được đâu. Gã ngoái đầu nhìn, một nhất sai võ sĩ lướt tới như bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, nụ cười đắc ý vì nóng lòng lập công hiện rõ. Con đường Diệp Phong chọn không có nhiều người, hơn nữa đã bị gã bỏ xa, nhưng tốc độ của địch nhân nhanh hơn nhiều thoáng sau sẽ đuổi kịp. Tuyệt chiêu của ngươi cực mạnh nhưng không thể liên tục phát ra hai lần chiêu số như thế. Tuy đuổi kịp nhưng võ sĩ đó hiển nhiên é rè, tình cảnh gã đánh lui đầu lịch khiến hắn chấn động phi thường, cố gắng hư u v q u cử ly với gã, lên tiếng hỏi dò. Diệp Phong bĩu môi không đáp. Gã không dừng chân, hiện tại nói gì cũng là thừa thải, gần Ninh Tính xâm lâm phân nào là an toàn thêm phân ấy. Tiếp ta một chiêu Thấy gã không nói gì, võ sĩ truy kích không bình tĩnh được nữa, cước bộ điểm liên tục thân thể hóa thành hư ảnh thoáng sau nhảy đến bên phải gã, tung ra một quyền mang theo một nguyên lực màu lục nhạt, quyền ảnh lắc lư cực kỳ khó phân biệt. Lao tới là sử dụng võ kỹ, xem ra đối phương không hề coi thường gã, rốt thủ thập phần cẩn thận. Mẹ nó chứ, phiền thật. Diệp Phong tức giận mắng, dừng phát lại. Tay phải tống ra, hắc sắc kinh khí hồn hậu từ lòng tay phun trào và chạm với nguyên lực tụ trên quyền đầu đối phương. Không khí vang lên tiếng nổ rồn dập như một tràng pháo được châm ngòi. Tiếng đó diệt phong gầm lên trầm trầm, thân thể lùi lại mấy thước, lớp đất dưới chân bị đáy dày quét tan một lớp dày, dựa vào một thân cây mới đứng vững được. Kẻ truy đuổi này thực lực không tệ, gã nghiêm sắc mặt. Nguyên nguyên lực sắc xanh trong cơ thể chảy hiền hòa, liên cua xua đi cơn tê dại trên cánh tay. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Thực lực của ngươi gì thật không bằng ta. Võ sĩ đó mỉm cười tham lam, nhìn gã chằm chằm. Có thể đánh bại đầu lính chẳng qua là ngươi dựa vào hổ hệ võ ký cấp cao và bí pháp khiến công kích tăng uy lực. Thế thì sao? Thật ra ngươi muốn nói gì? Nếu định khuyên ta bó tay thì đừng uổng phí tâm cơ nữa Diệp Phong cười lạnh, chuẩn bị tấn tung Một nguyên lực ta tu luyện khắc chí thổ nguyên lực của ngươi Thân pháp của ta cũng hơn ngươi Chỉ cần ta cầm chân thì cao thủ trong tộc sẽ nhanh chóng đuổi tới Ngươi tất không còn đường chạy Đừng nói những lời thừa thãi nữa Ngươi thật ra muốn thế nào Diệp Phong nghe ra viên võ sĩ này tựa hồ có cách nghĩ khác Sàng khoái lắm Ta biết Diệp Phong ngươi có kỳ ngộ Cả khí hải bị hủy cũng khôi phục được Tiền bộ sau này không thể ước lượng Nên ta không muốn triệt để đắc tội Chỉ cần ngươi đưa ra thứ gì đó mua chuộc được ta Hắc hắc Viên võ sĩ dòi tay phe lưới liếm môi Diệp Phong ngẩn người Hồi lâu mới bật cười Hóa ra Gặp phải một kẻ tham lam Từ từ cúi đầu Gá ngấm nghĩ kỹ lưỡng Trước đây gá liên tục trọng thương và chu sát mấy võ sĩ Nhưng nếu không đánh lén cũng là đối phương chưa xuất toàn lực Gá dựa vào uy lực của thất phẩm võ kỹ mới đất xính Hiện thời đối phương đã phòng bị Nếu đấu với hắn e rằng nhất thời khó lòng của thắng càng kéo dài Tình cảnh của gá càng bất lợi Đối phương hiển nhiên hiểu rõ điểm này nên mới mượn cơ hội đòi hỏi Võ khí cấp cao, thực lực tăng cao, dịch xung hoàn mỹ. Chỉ cần không ngu xuẩn quá là đoán được trên mình gã có không ít đồ quý giá. Giữa vài tinh tệ tiền thưởng và cái chết chi bằng giao dịch hòa bình kẻ này quả nhiên không ngốc. Một viên cổ phẩm một nguyên đơn. Thế nào? Diệp Phong sòe tay, một viên đơn dược xuất hiện trong tay, phải đối diện xuất hiện ánh mắt nóng bỏng. Đơn dược đó giá trị hai mươi tinh tệ tơ đấy, so với bạch thủy nhăm, gã xuất thủ rộng rãi hơn nhiều Ném nguyên đơn qua đây, ngươi có thể đi Đối phương vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám lại gần Đường đường võ sĩ, lại sợ một võ đồ mới tấn cấp sao Diệp Phong nhạt nhẽo chào phúng Tiểu tử ngươi quá dường gì, ta đương nhiên phải cẩn thận Viên võ sĩ này bỏ qua câu dễu cợt của gã, mắt lên tia tham lam. Chát, diệt phong khẽ buông tay, viên một nguyên đơn bắn ra ba thước, đồng thời gã nhẹo nhạt nhẽo nhìn đối phương. Được rồi, sợ ngươi có thể đi, ta không đuổi theo cũng không cho ai biết ngươi đi con đường này. Võ sĩ đó hơi nhúc nhích chân, định bước lên nhặt một nguyên đơn, rồi đột nhiên dừng lại, nở nụ cười dưới bịt sụp gã đi khỏi diệp phong thở dài địch thủ quá cẩn thận vốn gã nhân lúc đối phương nhặt nguyên đơn sẽ đột nhiên thủ xuất huyền thiết bồng giết chết chính diện tiến công tốc độ của gã không đạt không dễ giết được đối phương thôi vậy một viên một nguyên đơn thôi mà coi như cho chó ăn gã bật cười bất lực từ từ lùi xa mười thước đoạn quay phát lại lão nhanh vào ninh tính sâm lâm Võ sĩ đó vui mừng cực độ nhặt một nguyên đơn lên cẩn thận nhép vào ngực áo, cười hăng hắc nhìn theo hướng Diệp Phong đào tẩu rồi quay người về thành phục mệnh. tộc trưởng theo tin tức đáng tin cậy, Diệp Phong đã an toàn thoát ra từ Đông Môn, ba hộ vệ đuổi theo đều tay trắng. Bạch Thủy gia lần này tổn thất thảm trọng. Diệp Thừa Thiên ngồi bên bàn, nghe hộ vệ phụ trách nghe ngóng tin tức vui vẻ báo lại tay viền thế vỡ vụn vì đại lực của Diệp Thừa Thiên vô tình xồn xuống, ông ta nhìn người báo tin với vẻ không tin nổi, mắt như rách mí, con ngươi hiện rõ nét kinh ngạc, chấn động. Hồ về cao cấp của Diệp gia được ông ta dặn dò đến lúc tất yếu thì ngầm trợ giúp Diệp Phong một tay. Chỉ là sau đó gã đột nhiên biến mất khỏi Ngọa Lăng Thành, không chỉ người Bạch Thủy gia mà cả Diệp gia hồ về cũng hoàn toàn không biết hành tung của gã. Tiếp đó liên tục truyền về tin hộ về Bạch Thủy gia bị giết hoặc bị trọng thương khiến Diệp Thừa Thiên chấn kinh. Diệp Phong không những không nhân cơ hội chạy trốn mà điên cuồng trả đũa Bạch Thủy gia, thậm chí liên tục đắc thủ. Thật khiến người ta không tin được. Sau cùng, một thiếu niên 16 tuổi bằng chính sức mình đã yên bình thoát khỏi ngả lăng thành bị cả Bạch Thủy gia tộc vây ráp. Sự tích này dù nhiều nhân vật thành danh của võ nguyên đại lục cũng chưa chắc thực hiện được Diệp ra Sau cùng cũng xuất hiện nhân vật thiên tài trăng Sau cơn chấn động là niềm vui cuồng giải tràn tới Diệp thừa thiên ngửa mặt cười văng Bạch Thủy gia lần này chí ít tổn thất bảy hộ về cấp võ sĩ còn không ít cao dai võ đồ vục ngã dưới tay Phong Nhi thật sự thực lực đại giảm Để xem từ nay lão tiểu tử Bạch Thủy nham đó còn dám huyên hoang trước mặt ta nữa không Võ giả của hai gia tộc xưa nay vẫn cân bằng cường giả cấp võ sĩ là lực lượng trung kiên của song Phương Hiện tại Bạch Thủy ra đột nhiên giảm đi bảy võ sĩ cán tân rõ ràng nghiêng về phía Diệp ra. Các ngươi lúc trước phản đối ta toàn lực trợ giúp Diệp phong. Hiện tại thì sao? Diệp Thừa Thiên hừ nhẹ, liếc nhìn chung quanh. Mấy chấp sự bị ông ta nhìn đến đều cười ngượng ngùng, tỏ vẻ hổ thẹn Diệp Thừa Thiên phất tay ác, nói tiếp. Hiện tại Bạc Thủy gia trọng thương các gia tộc gió chiều nào che chiều ấy trong thành nhất định sẽ nghe ngóng Ta nghĩ họ sẽ nhanh chóng dựa vào diệt ra Cộng thêm 10 viên nguyên đơn Diệp Phong để lại cho gia tộc Không đầy 10 năm thực lực hai nhà sẽ càng cách xa Đến lúc đó, hừ Dù hiện tại chính diện khai chiến với Bạc Thủy gia thì cơ hội thắng của chúng ta cũng tăng lên nhiều Một chấp sự đắc ý lên tiếng Hiện tại khai chiến thì chúng ta tổn thất vẫn rất lớn, chỉ e sẽ làm lợi cho mấy gia tộc nhỏ. Đợi đi, Diệp Phong sẽ tạo cho Diệp gia tình thế có lợi. Diệp Thừa Thiên từ từ thở dài. Không biết lần tới y xuất hiện thực lực sẽ đạt đến mức nào xuyệt cháy. Chúng nhân đều cảm khái, Diệp Phong, mang lại cho họ quá nhiều chấn động. Họ suốt cuộc cuộc cũng tin lời Diệp Thừa Thiên từng nói. Diệp Phong sẽ đưa Diệp ra danh chấn võ nguyên đại lục hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Trường 59 Diệp Phong phản kích Ngọa lăng thành sôi lên Tin Diệp Phong đột chiến bạch thủy gia. An nhiên thoát thân lan khắp thành trở thành chủ đều nóng nhất. Một tháng trước họ được chứng kiến tình cảnh kinh nhân, gã sử dụng thân thể luyện thể nguyên chiến võ đồ chiến tích đó đáng để ngẩng đầu tự hào rồi. Bảy ngày trước Diệp Phong quay lại, khí hải bị quỷ đát phục nguyên, hơn nữa còn tấn nhập võ đồ. Một mình gã lực chiến ba cao sai võ đồ, hơn nữa còn bắt bạch thủy ưng ngay trước mũi bạch thủy ngạc khiến họ càng chấn động theo đại đa số cư dân trong thành kỳ tích gã sáng tạo ra chỉ đến thế là cùng đối diện với bạch thủy gia dốc toàn lực vây bắt truy sát trừ phi diệp gia nhục ti không thì gã khó lòng thoát nạn một thiếu niên mới tấn nhập phó đồ đạt được như thế đã là cực hạn nhưng sự thật lại vượt khỏi ý liệu của chúng nhân Gã không chỉ an toàn thoát khỏi vòng vây của Bạch Thủy gia mà còn chu sát năm võ sĩ, bốn cao giai võ đồ, thành quả kinh nhân đó còn chưa tính đến những hộ vệ bị trảo thương đến tàn phế, tổn thất của Bạch Thủy gia quả thật khó lường. Bồi dưỡng một võ sĩ không đơn giản. Một võ giả nếu không có tư chất và thiên phú, thực lực chỉ còn cách dựa vào tài lực và thời gian bồi bổ. Chỉ là việc gia sẽ cho Bạch Thủy gia thời gian ư. Qua trận này, Bạch Thủy gia nguyên khí đại thương thực lực mất cân bằng với Diệp gia Nếu không nhờ vẫn còn 3 cây trụ, 3 võ sư thì e rằng không đầy 1 năm Bạch Thủy gia sẽ tan biến khỏi ngọa lăng thành. Một tháng Chỉ một tháng thực lực của Diệp Phong đã tăng trưởng kinh nhân, không được 5 thì cũng phải 4 cấp. Tốc độ tu luyện đáng sợ như thế nếu không vì sự thật bày ra trước mắt. Không ai dám tin rằng một thiếu niên từng bị hủy khí hải lại đạt đến trình độ đó Diệp Gia E rằng muốn độc bá ngọa lăng thành Chúng nhân đều trung ý nghĩ này Một vài gia tộc nhỏ trong thành cũng nhận ra tình thế, Bạch Thủy Gia E là sẽ suy sụt Họ đua nhau tính toán Sau này nên qua lại với Diệp Gia càng nhiều càng tốt Sáng sớm ở khu săn thú của Bạch Thủy Gia Một thú liệt tiểu đội 6 người từ từ cất bước, 4 trong 6 người có hơn năm kinh nghiệm săn thú nên đây được coi là đội ngũ lão luyện thường hoàn thành vượt mức điểm vụ do tiệm thịt đưa ra. Hôm nay họ tinh thần phơi phới vào rừng, chuẩn bị thu hoạch thật nhiều. Đột nhiên trong rừng sâu vang lên tiếng gầm trầm trầm một con gấu đen lừng lững nghe nhanh múa vuốt lao ra, khí thế hung hãn khôn bì, khiến cho mặt đất rung rinh. Vài loài giã thú ăn cỏ cạnh đó kinh hoàng chạy tứ tán, bỏ mặc cả thức ăn tươi ngon, thất, thất sai hắc hùng. Chúng nhân cả kinh thất sắc, gặp phải thất sai mánh thú, phản ứng duy nhất của họ là chạy, hùng chi sung phong. Ngọn núi thịt to lớn như hỏa sa lao vụt tới, bổ vào một người, vỗ mạnh một trường lên lưng kẻ xấu số A. Trong rừng vang lên tiếng kêu thê thảm, tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, xương vai gẻ đó vỡ vụn. Những người còn lại lạnh buốt cõi lòng chạy càng nhanh hơn. Bồ! Khí lưu quẩn lên, hắc hùng lại lao tới với tốc độ cao, hất văng hai người phía sau. Đương nhiên hai gẻ này không tránh khỏi đứt gân gãy xương kêu la vang trời. Hắc hùng thật ra định làm gì? Vì sao lại trực tiếp tấn công chúng ta? Hắc hùng xưa nay nổi danh lười nhác, vô duyên vô cớ sao lại công kích thú liệt đội. Lục mới biết là việc gì. Đáng ghét tốc độ hắc hùng sao lại không chậm hơn kim nguyên tu luyện giả như ta nhỉ. Nếu là hắc hùng bình thường thú liệt đội này ít nhất cũng còn ba người có thể thoát tân tiếc rằng. Đây là hắc hùng đã được cường hóa. Bị, bị. Hắc hùng lại hất bay hai người nữa rồi mới lúc lắc đầu gầm lên khe khẽ thì đi trước khi bỏ đi Đi rồi hả? Đi rồi Há miệng nhìn đau chúng nhân ôm lấy chỗ xương vỡ bò dậy nhìn nhau Con gấu này thật ra định làm gì? Thành viên thú liệt đội đó e rằng ít nhất cũng phải ở nhà tính dưỡng cả tháng mới lành lại Có khi là một con gấu điên Không ai mất mạng là may lắm rồi. Đầu lính gãy mất ba cái xương sườn chán được mồ hôi lạnh, hồi lâu mới thở dài. Về thôi. Thú liệt đội đi khỏi không lâu trên cành một cây cổ thụ um tùm lộ ra thân hình một thiếu niên chính thì Diệp Phong. Hắc đại, khá lắm. Diệp Phong nhảy xuống cạnh chỗ hắc hùng, vuốt cái bụng mượt lông khiến nó vui vẻ mũi, tỏ vẻ đắc ý. Ta cắt đứt tài lộ của Bạch Thủy ra các ngươi, để xem Bạch Thủy nham còn nganh ngang được đến bao giờ. gã cười lạnh, gật đầu bảo hắc hùng. Đi thôi, chúng ta đến khu săn thú tiếp theo. Diệp gia và Bạch Thủy gia thống trị ngọa lăng thành cùng có nguồn thu quan trọng nhất là gia công thịt. Dù là bình dân hay võ giả, nhu cầu ăn uống đều là không thể thiếu. Nên lợi nhuận của buôn bán thịt không cao nhưng là nguồn tài nguyên tất yếu của hai gia tộc. Nhiều thành trấn phủ cận không có rừng hay hiệp cốc, gần như không có thực vật. Thế lực ở những nơi đó tất mua thực vật từ các địa phương gần rừng như Ngoả Lăng Thành mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Hàng năm, hai nhà đem số thịt đã được chế biến cung cấp cho một số bang phái, gia tộc, thế lực đổi lấy tinh tệ. Món tinh tế này chiếm 70% nguồn thu của mỗi nhà. mất đi nguồn tài nguyên này, có thể tưởng tượng hai gia tộc sẽ bị đả kích chí mạng. Ngày thứ ba sau khi Diệp Phong trốn khỏi ngọa lăng thành trong khu săn thú của tiệm thịt thuộc bạch Thủy Gia có đến 7 điểm bị hắc hùng thần bí tập kích. Tổng tổng 39 đội viên thú liệt đội thổ thương nặng nhẹ khác nhau, chí ít trong nửa tháng không thể ra ngoài đi sân. Đương nhiên sản lượng của tiệm thuộc Bạch Thủy gia giảm đi bốn thành trong một tháng nữa mới có thể khôi phục. Diệp gia, trả đũa còn nhanh hơn ta dự tính." Diệp Thừa Thiên nở nụ cười, cầm tờ tin tức mới được đưa tới. "Thực lực tổn hại, nếu kinh tế của Bạch Thủy gia cũng sụt theo thì không còn tư cách tranh hơn thua với Diệp gia. E rằng lão tộc Bạch Thủy nham chó cùng dứt sổ, phái người đến quấy nhiễu khu săn thú của chúng ta." một chút sự lo lắng. không sao, với thực lực hiện tại của bạch thủy gia chắc rằng bạch thủy nham không dám chủ động gây sự. nếu đối phương không biết điều, ta cũng không ngại giáo huấn lão hồ ly đó một phen. diệp thừa thiên tựa lưng vào ghế, mí mắt hơi cụp xuống, trong đôi đồng tử được lông mày dài che kín lói lên hung quang. có lẽ kế hoạch tiêu diệt bạch thủy gia của chúng ta sẽ được xúc tiến nhanh hơn. Diệp Thừa Thiên nhích một nụ cười, tay gõ nhẹ xuống bàn. Tiếp theo để xem Bạch Thủy Nham ứng phó thế nào. Thật ra là việc gì? Sao lại xảy ra việc như thế? Bạch Thủy Nham đại phát lôi đình trong gia tộc. Cơn giận bị Diệp Phong thoát khỏi ngoài lăng thành chưa tan thì lại nhận được tin tức khiến người ta phẫn nộ. Ngay cả Bạch Thủy Nham nổi tiếng lãnh tính cũng không ngồi yên được. Tộc trưởng nhất định là Diệp Phong dở trò. Bạch Thủy ngạc sầm mặt lên tiếng. Nhưng người của thú liệp đội không thấy bóng Diệp Phong chỉ là một con hắc hùng thật sự. Lẽ gã hắn chỉ huy được cả giá thú không có trí tuệ. Có ý kiến phản đối. Tiểu tử đó ngay cả khí hải bị hủy còn khôi phục được chỉ huy hắc hùng có gì lạ đâu. Bằng không vì sao thu săn thú của Diệp gia không xảy ra việc gì chỉ có địa bàn Bạch Thủy gia bị tập kích Bạch Thủy ngạc cười lạnh tốt nhất đừng để ta biết do tiểu tử đó sờ trò mắt Bạch Thủy nhâm rực lửa giận hai nắm tay gieo tanh tách giọng nói cũng run linh hy vọng đây chỉ là việc ngẫu nhiên Bạch Thủy gia không thể chịu đựng thêm đả kích quá lớn nữa rồi thành viên tham dự hội nghị đều có chung ý nghĩ này Ai cũng mơ hồ cảm nhận được không nên đối diện với Diệp Phong đầy thần bí. Lúc trước bày ra thiên la địa võng như thế mà gã còn thoát được, hiện tại ở sâu trong ninh tính sâm lâm, Bạch Thủy gia dựa vào đâu mà đối phó gã? Nếu tiểu tử đó làm thì tập kích kiểu này còn xảy ra. Dần khôi phục lại lý trí sau cơn phẫn nộ, Bạch Thủy Nham ngồi lặng lẽ trên ghế. Gõ ngón tay xuống bàn, trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng nói. Sáng mai tập hợp hết hộ vệ cao cấp, hai người một tổ thêm một trung cấp hộ vệ trà chọn vào thú liệt đội. Ta không tin bằng vào một tên khốn đó mà có thể lật ngược cả trời. Thực lực của Diệp Phong hiện thời tối đa chỉ đấu được nhất sai võ sĩ là cùng. Hộ vệ cao cấp phần lớn là võ sĩ nhì sai đến tứ sai lại hai người một tổ nếu gặp gã sẽ dễ dàng bắt được dù gã có con bài gia tăng uy lực công kích thì hộ vệ cao cấp cũng có thể chống được truyền lệnh là nếu gặp diệp phong không được coi thường phải xem hắn là kình địch bàn lực ứng phó bạch thủy nhâm xua tay quay người khỏi đại sảnh đang đầy tiếng gì rầm bàn tán